Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Ease.com.canh ease Trường 351 Chỉ thi của Chủ tịch Quận Tô Chỉ thị của Tô Vũ Hoàn đối với Khổng Tường Quân là Thánh Chỉ Trước kia Khổng Tường Quân bị cho ra xìa vì không được Cố Khải Minh ra thích Hơn nữa mạc suất hải trèm ép Làm cho Khổng Tường Quân rất khó xoay sở Hơn 30 tuổi, vất vả lắm mới lên được cấp trường phòng Coi như là nhân vật có số má ở Ủy ban Nhân dân quận Nhưng không được trọng dụng Mà không được lãnh đạo trăm dụng đồng nghĩa không có quyền lực thật sự Tô Vũ Hoàn đến quận Tân An nhậm chức cơ hội của Khổng Tường Quân đột nhiên đưa tới Được Tân lãnh đạo coi trọng Hiện giờ Khổng Tường Quân trở thành người tâm phúc nhất của Chủ tịch quận Tô Ngay cả những người đứng đầu các ngành trong quận, ngày trước nhìn y bằng nửa con mắt, bây giờ đều đổi thái độ. Mà mấy phó chủ tịch quận đang xưng hô với y là tiểu khổng, liền đổi thành tránh văn phòng khổng. Cùng với sự đắc thế cảo khổng tường quân trợ lý chủ tịch huyện tránh văn phòng mạc suốt hải đương nhiên bị cho ra diệp. Lỗ tường quân lập tức lên xe chạy tới thị trấn Vân Thủy. Tô Vũ Hoàn khá bất mãn đối với hành động lá mặt lá trái của Bành Viễn Trinh Ý cho rằng để khổng tường quân xuống thì chấn gõ Bành Viễn Trinh một chút Xem như là đã nể mặt hắn lắm rồi Sao sao phòng làm việc của Bành Viễn Trinh rất náo nhiệt Liên tục có người vào báo cáo công tác Ngoài các cán sự vào xin hắn ký tên Lãnh đạo trong thị trấn cũng luôn phiên rẽ vào Ngô Minh Quánh và Thi Bình mới vừa đi Cổ Lượng và Hoàng Hà tới Hai người ngồi hơn 10 phút, vừa nói xong về công tác xây dựng phố buôn bán, trừ lượng và quý kiến quốc lại tới. Chỉnh đốn hơn 20 xí nghiệp dệt, rõ ràng rất hỗn tạp. Mỗi một xí nghiệp có một hoàn cảnh khác nhau, hai người phân công nhau hành động bận túi bụi. Có một số việc không thể tự quyết định, cũng không biết phải quyết định như thế nào. Họ nhất định phải báo cáo xin chỉ thị của Bành Viễn Trinh. Bí thư bành, không được rồi, phải thêm người, hai chú tôi bận quá mức rồi. Trừ lượng phất tay, lấy một điếu thuốc trên bàn bành viễn trinh châm lửa, nói. Quá nhiều việc, tình huống không giống nhau, phải xử lý khác nhau, hai chú tôi bận tối mắt tối mũi. Bành viễn trinh biết trừ lượng nói đúng tình hình thực tế, mỉm cười nói. Bí thư trừ, hiện nay chủ tịch lý nghỉ phép, công tác hàng ngày phải có người gánh vác. Thế này đi, để khuôn nhã lam sang giúp hai người nhé. Quý kiến quốc gật đầu. Được, bí thư bành tăng cường thêm vài người nữa đi, nhân sự quá thiếu. Được, điều động 3 nhân viên bên phòng văn hóa và trạm lâm nghiệp, phối hợp công tác với hai vị. Bành viễn trinh trầm ngâm một chút. Hai vị cũng cố gắng đi. Hiện giờ một nửa số đồng chí trong thị trấn đều theo hai vị làm việc. Hai dự án lại giúp thêm vài người nữa. Không còn mấy người ở trụ sở duy trì công tác hàng ngày. Chữ lượng cười. Bí thư bành chuyện có nặng có nhẹ mà. Bí thư bành. Bành viễn trinh mỉm cười. Dù sao gần đây công tác quá bề bộn tất cả mọi người đều vất vả. Cố gắng giữ vững qua đoạn thời gian này mọi người luôn phiên nghỉ ngơi. Lãnh đạo còn dễ nói. Nhân viên thường công tác liên tục như vậy. Gia đình chắc chắn có ý kiến. Hai người phải làm tốt công tác trấn an. Nói xong bành viễn trinh lấy ra một cây thuốc lá ném cho trừ lượng và quý kiến quốc Đây là thuốc tôi mang về từ thủ đô Hai người phân phát đi Quý kiến quốc không khách khí thuận tay nhận lấy nhìn lướt qua Thuốc xin a Ha ha Bí thư bành Chúng tôi xin nhận Đúng lúc đêm nay phải thức đêm tăng ca Có cái để khao anh em rồi Mặt khác Bí thư bành Xin nói một tiếng với văn phòng Bảo can tin làm thức ăn khá một chút, mấy bữa nay toàn ăn canh xuông, ngay cả tôi cũng không nuốt nổi. Bành viễn trinh gật đầu, gọi điện cho Lý Tân Hoa, bảo cô nhắc can tin điều chỉnh thức ăn, thiếu bao nhiêu tiền. Lấy tiền trợ cấp cơm tăng ca bù vào, quý kiến quốc đi trước trừ lượng ở lại vì còn có việc phải lo liệu. Y là phó bí thư phụ trách đảng vụ công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm còn chống một danh ngạch Y suy tính kiếp nạp Thi Bình cô ta chưa là đảng viên Bành viễn trinh trầm ngâm một chút ngẩn lên nhìn trừ lượng cười nói Bí thư trừ 6 tháng cuối năm cũng còn có một danh ngạch nữa mà Để 6 tháng cuối năm ghép nạp đồng chí Thi Bình đi Danh ngạch 6 tháng đầu năm tôi đề nghị kiếp nạp đồng chí Lý Tân Hoa Trừ lượng rất bất ngờ Thi Bình dù sao cũng là thành viên bộ máy chính phủ Phó chủ tịch thị trấn Việc vào đảng đương nhiên phải được ưu tiên suy xét Lý Tân Hoa chỉ là cán bộ trung tầng Nếu vào đảng chức phó chủ tịch thị trấn E là Thật ra 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm Cũng không kém bao nhiêu quan trọng là vấn đề mặt mũi Bí thư bành chuyện này Trừ lượng cảm thấy hơi khó xử Bí thư trừ, tôi hoàn toàn suy xét ở góc độ công tác. Đồng chí Tân Hoa là phó chủ nhiệm phòng đảng chính, nhưng chưa là đảng viên, thật sự là không được thích hợp. Hơn nữa, giải quyết kết nạp đảng cho Lý Tân Hoa trước cũng là để cô ấy chia sẻ công tác đảng với anh. Nếu không, anh là phó bí thư đảng ủy, luôn phải gồng mình lên mà làm. Trừ lượng thầm nghĩ, không thích hợp thì không thích hợp chứ. Dù sao Lý Tân Hoa đã ở vị trí này rồi. Chỉ cần lãnh đạo tán thành. Ai còn dám nói tới nói lui vì chút chuyện nhỏ này. Hơn nữa, 6 tháng cuối năm kết nạp đảng Lý Tân Hoa cũng vẫn được mà. Xem ra, đây là Bành Viễn Trinh muốn cất nhắc thân tín của mình. Trong lòng y nghĩ vậy, nhưng không dám nói gì, chỉ gật đầu liên tục. Bành Viễn Trinh biết y chưa thông, mỉm cười nói. Bí thư trừ, để tôi tìm chị Thi, đích thân giải thích anh không cần phải khó xử. Trừ lượng cười kha hạt. Như vậy thì tốt quá. Bí thư bành đích thân nói chuyện, tránh cho cô ấy suy nghĩ này nọ. Bành viễn trinh gật đầu, đứng dậy đi ra. Tôi đi gặp chị ấy nói chuyện đây. Bành viễn trinh nói với Thi Bình những gì, không ai biết. Dù sao thái độ của Thi Bình cũng rất ổn định. Nhưng Lý Tân Hoa nghe nói mình được kết nạp đảng trước phó chủ tịch thị trấn Thi Bình thì giật mình hết sức cảm rộng. Cô biết đây là do ý của Bành Viễn Trinh. Bành hắn làm như vậy. Trước hết là vì suy xét đến công việc. Nhưng không thể phủ nhận. Đó cũng là vì hắn chiếu cố đến người thân cận. Muốn bù đắp sự cố gắng của cô. Lý Tân Hoa xúc động, không nói nên lời, suýt rơi nước mắt. Bí thư Bành tôi. An tâm công tác, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần cô không để xảy ra sai lầm trong công tác, cô hiểu chứ? Bành Viễn Trinh cười cười. Cô về trước, dành chút thời gian báo cáo với trừ lượng một chút về công tác tư tưởng. Lý Tân Hoa vui mừng rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh bước chân hết sức nhẹ nhàng đi trên hành lang. Cô vừa định bước vào văn phòng. Đã thấy phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận khổng tường quân đi lên thang lầu Không khoi kinh ngạc cười nói Tránh văn phòng khổng Lãnh đạo tới có việc ạ Khổng tường quân yêu ngạo gật đầu Đồng chí Tân Hoa Bí thư bành có ở đây không Dạ có Lý Tân Hoa cười Tránh văn phòng khổng tìm bí thư bành của chúng tôi ạ Ừ tìm hắn có chút việc Lý Tân Hoa xoay người dẫn khổng tường quân Đến phòng làm việc của bành viễn trinh Đi vài bước Khổng tường quân chợt hỏi một câu Đồng chí Tân Hoa nghe nói hai dự án trong thị trấn vẫn còn thi công. Lý Tân Hoa khứng lại cảnh giác liếc nhìn khổng tường quân, rồi làm ra vẻ không hiểu. Tránh văn phòng khổng nói công trình gì vậy? Gần đây ở thị trấn không khởi công công trình nào cả. nói xong, Lý Tân Hoa bước nhanh hơn, không để thời gian cho khổng tường quân hỏi tiếp. Bí thư bành tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận khổng đến. Lý Tân Hoa gõ và đẩy cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh ra kính cẩn nói Bành Viễn Trinh ngầm lên nhìn thấy là khổng tường quân trong lòng vừa động Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đứng dậy ra đón Tránh văn phòng khổng Hoan nghênh lãnh đảo quận đến thị trấn kiểm tra chỉ đảo công tác Khổng tường quân cười nhạt bắt tay Bành Viễn Trinh Bí thư bành khách khí quá Tôi đến có chút việc Trước giờ Bành Viễn Trinh cũng chưa qua lại với Hồng Tường Quân. Người này ở quận bị cho ra xà xề trường kỳ, bình thường rất ít xuống cơ sở. Chỉ sau khi Tô Vũ hoàn đến nhậm chức mới được ra trước sân khấu. Trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, có tư thế oai một cõi, mời ngồi, tân hoa pha ly trà cho tránh Bành Viễn Trinh ra vẻ niệm nở, tôi nhớ hình như văn phòng khổng không hút thuốc lá. Tôi không hút thuốc cảm ơn. Khổng tường quân trầm rãi ngồi lên vế sofa. Mỉm cười. Đợi Lý Tân Hoa rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh đi pha trà. Mới quay lại nhìn Bành Viễn Trinh nói. Bí thư Bành, lần này tôi đến là theo chỉ thị của chủ tịch quận tô. Lãnh đạo nghe nói cậu đang đẩy mạnh cái gì mà Thanh Lý chỉnh đốn xí nghiệp dệt, rất không hài lòng. Chủ tịch quận tô đưa ra hai chỉ thị. Thứ nhất. Xí nghiệp phá sản hoạt chuyển đổi mặt hàng sản xuất cũng vậy Mà bị thu mua sáp nhập cũng thế Đều là theo quy luật thị trường Chính quyền thị trấn Vân Thủy là một cấp chính quyền Không cần nhưng tay vào Như vậy là không tốt Cũng trái với chính sách Thứ hai Chủ tịch quận Tô nói Bây giờ là thời điểm mấu chốt đợi chờ khu kinh tế mới Vân Thủy được phê duyệt Việc chủ yếu là thì trấn Vân Thủy phải giữ tình hình ổn định. Tất cả các dự án đều phải tạm thời dừng thi công. Cáo mượn oai hùm. Khổng tường quân dù sao cũng là cáo mượn oai hùm. Nói chuyện tự nhiên cũng không e rè, thái độ lại khá ngạo mạn, khiến Bành Viễn Trinh rất phản cảm. Kỳ thật thì khổng tường quân cũng không phải là cố ý. Chỉ có điều y gần đây đường làm quan sống mở. Khắp nơi được người ta thổi phoi su nịnh, sớm đã có điểm mơ màng Y tự nhận mình là người hoàn hảo, cũng không hơn không kém đem ý tứ của Tô Vũ Hoàn biểu đạt ra Về phần bành viễn trinh tiếp nhận hay không, y căn bản cũng không suy xét Chỉ thi của lãnh đạo nhất định phải quán triệt chứng thực Hơn nữa lại là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân quận Bành viễn trinh liếc mắt nhìn lỗ tường quân thảm nhiên cười nói Tránh văn phòng lỗ có điều không biết Tôi lần này là đẩy mạnh chỉnh đốn xí nghiệp dệt cũng không còn cách nào xử lý. Các xí nghiệp trong thị trấn từ năm ngoái hiệu quả và lợi ích đã tuột dốc. Đến hiện tại không còn tiếp tục được nữa. Khất nợ tiền lương công nhân, tiền hàng vật liệu. Nếu cứ miễn cứng như vậy thì thua lỗ sẽ càng lớn. Có một ông chủ nhà máy dệt len bởi vì kinh doanh thua lỗ, không thể trả nợ nên mang cả gia đình bỏ trốn. Chuyện này tôi đã hướng quận và phòng công an quận làm báo cáo Rất nhiều công nhân nhà máy dệt đến thì trấn khiếu oan yêu cầu xí nghiệp trả tiền lương Một ít những cửa hàng cung ứng nguyên liệu cũng tìm đến Trong bối cảnh như thế này, nếu thì chấn không nhúc tay vào tương lai nháo ra chuyện lớn thì sẽ không xong Cho nên tôi lúc này khiến xí nghiệp tự cứu Có điều kiện đổi mặt hàng sản xuất thì thì trấn sẽ tiến hành trợ giúp đổi mặt hàng Nếu thật sự không có điều kiện thì đành phá sản quyết đoán ngưng hẳn thua lỗ. Đồng thời tôi cũng đã cùng với tập đoàn Dệt Phong Thái đạt thành nhận thức chung. Dệt Phong Thái có thể thu mua một bộ phận nhà máy trong thị trấn. Thông qua tài sản chỉnh hợp, ưu hóa sản lượng để cứu sống những xí nghiệp nhỏ. Tôi cũng không thể chơ mắt nhìn 28 xí nghiệp một đám phá sản. Tôi càng không thể chơ mắt nhìn nhiều công nhân bị nợ tiền lương thất nghiệp không có công việc để làm. Nếu bọn họ đến quận, đến thành phố khiếu oan thì tôi nghĩ chủ tịch quận tôi lại càng mất hứng. Cho nên tôi cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước mắt hạng một công việc đang đẩy ra, khó khăn tương đối lớn, nhưng tôi vẫn muốn kiên trì làm xong. Bành viễn trinh nói xong, nhìn khổng tường quân cười rồi chính mình châm một điếu thuốc. Khổng tường quân nhớ mày. Bí thư bành, khó xử của thị trấn tôi có thể lý giải. Nhưng chủ tịch quận tô đã chỉ thị, vẫn không thể bỏ qua. Tôi hy vọng bí thư bành thật sự suy xét, có một số việc nên kéo dài một chút. Nếu kéo dài thì gây ra sự kiện ngàn vạn tông nhân khiếu oan. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Quận hay là thị trấn? Bành viễn trinh trầm giọng hỏi. Khổng tường quân thấy mình đã nói như vậy mà bành viễn trinh vẫn cứ như kim đâm không lọt. Không khỏi có chút căm tức Lông mày nhíu lại Âm thanh lạnh lùng Cho dù phải làm thì cũng phải hướng lãnh đạo quận báo cáo chứ để cập đến nhiều xí nghiệp thì chấn như vậy Giúp xây đồng rừng Sao có thể nói đồng thủ là đồng thủ được Bành viễn trinh mỉm cười Tránh văn phòng khổng Tôi đã báo cáo với bí thư tần Bí thư tần trong quá trình đến thị sát Tôi đã giáp mặt báo cáo Bí thư tần rất vùn hộ công tác của chúng tôi Bí thư đã chỉ thì thị thì trấn Vân Thủy thoát khỏi khốn cảnh không phải là một vấn đề nhỏ Nhất định phải nắm chặt và đưa ra hiệu quả Bành Viễn Trinh lời này là nửa thật nửa giả Tần Phượng căn bản không có đến thì chấn điều tra Nhưng Bành Viễn Trinh đã ở trong điện thoại báo cáo chuyện này với Tần Phượng Mà Tần Phượng cũng ủng hộ cách làm của hắn Ngấm lại Lấy tác phong trầm mùng Lão luyện của Bành Viễn Trinh Nếu như không có Tần Phượng cho phép Hắn sẽ không tự tiện hạ thủ như vậy Hơn nữa Hắn còn trông cậy Tần Phượng Giúp hắn kháng trù lại áp lực Đến từ Tô Vũ Hoàn Cáo mượn oai hùm sao Bành viễn trinh trong lòng cười lạnh Muốn chơi bố mày à Con còn non lắm con ơi Bí thư Tần đã biết chuyện này Khổng tường quân vẻ mặt cứng nắc Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Xem ra tôi chuyến này là chắc tay rồi Chủ tịch quận tô chỉ thị, bí thư bành căn bản cũng không chuẩn bị. Tốt, nếu bí thư tần đã gật đầu, tôi chẳng còn gì để nói. Tôi sẽ trở về báo cáo với chủ tịch quận tô. Khổng tường quân bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bành viễn trinh nhú mày, thầm nghĩ muốn đùa dẫn bố mày sao? Còn thực cho mình là một đại nhân vật. Muốn lấy tô vũ hoàn ra hù mình à? Haha, <cười> tôi đang muốn báo cáo với chủ tịch quận tô. Nếu tránh văn phòng khổng muốn nói thì tôi đây cũng không làm điều thừa. Bành viễn trinh thanh âm trở nên lạnh lùng, hơi có ý châm biếm. Khổng tường quân đột nhiên quay đầu, dừng lại nhìn bành viễn trinh, hạ giọng nói. Bí thư bành, vị chủ tịch quận tô này của chúng ta không phải là lãnh đạo bình thường. Tôi nghĩ cậu so với tôi còn rõ ràng hơn. Chủ tịch quận tô rất coi trọng cậu thường xuyên nói với tôi, Bành viễn Trinh Thị Trấn Vân Thủy năng lực làm việc rất mạnh. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên hiểu rõ ràng, không cần nhất thời đầu ước mơ hồ mà làm chuyện hồ đồ. Nếu ngay trước mặt chủ tịch quận tô thì tôi cũng nói như vậy. Nếu không, mời tránh văn phòng tô chỉ cho tôi biết mình nên làm như thế nào. Nhiều công nhân bị nợ tiền lương, nhiều xí nghiệp sắp phá sản thì chấn chẳng lẽ lại ngồi yên không quan tâm đến Tôi có thể nói rõ cho tránh văn phòng khổng được biết, tôi làm không được Không cần nói khu kinh tế mới vân thủy chỉ là một tư tưởng Cho dù là có đi vào vận tác Chỉ cần thị trấn vân thủy chính quyền đảng ủy tồn tại một ngày thì ban lãnh đạo chúng tôi vẫn sẽ thực hiện trách nhiệm của mình Khổng tường quân bị bành viễn trinh nói cho một câu nghẹn cả họng Y hoán hận dầm chân bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của khổng tường quân, sắc mặt bành viễn trinh cũng âm trầm xuống. Khổng tường quân trong mắt hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Tiểu nhân đắc chí chẳng có gì hay để nói. Nhưng Tô Vũ Hoàn là chủ tịch quận, lại không biết điều kiện tiên quyết ở cơ sở, liền ra quyết sách trắng đầu. Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Bởi vậy có thể thấy được, người này cố nhiên năng lực làm việc mạnh. Nhưng cao cao tài thượng bảo thủ, cứ tự cho mình là đúng Y hoàn toàn dập khuôn theo những kinh nghiệm và hình thức công tác ở địa phương khác Mà thiếu đi điều tra nghiên cứu cơ bản, đồng thời nóng lòng làm ra chiến tích Khổng tường quân trở về, đương nhiên là thêm mắm thêm mối báo cáo với Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn trong lòng rất căm tức, nhưng trước mặt khổng tường quân lại không thể biểu hiện rõ ràng Thái độ của y khiến Khổng Tường Quân có chút thất vọng. Y vốn nghĩ đến Tô Vũ Hoàn sẽ rất tức giận, gọi bành viễn trinh đến gian dạy. Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Khổng Tường Quân đi rồi, Tô Vũ Hoàn sắc mặt âm trầm như nước. Con người của y phát ra ánh sáng hung áp. Nhìn chầm chầm vào cuốn lịch để bàn. Trong tay nắm chặt cây bút máy. Bẻ gãy thành hai đoạn. Y bỗng nhiên đứng dậy chắp tay sau lưng rời khỏi văn phòng Hướng văn phòng Tần Phượng đi đến Tần Phượng đang cùng với Phó Bí Thư quận ủy lệnh tường bàn chuyện công tác Thấy Tô Vũ Hoàn bước vào thì cười một tiếng Chủ tịch quận Tô đến rồi à Mời ngồi Lệnh tường đứng dậy bắt tay Tô Vũ Hoàn Bí Thư Tần tôi ngày mai sẽ đến nói chuyện với cô tiếp Ừ chuyện đó anh hãy tận lực suy xét một chút và hoàn thành nó Tần Phượng gật đầu rồi quay sang nói với Tô Vũ Hoàn Tìm tôi có việc ạ Tôi cũng đang tính tìm anh đây Hả Bí Thư Tần có việc sao Tô Vũ Hoàn mỉm cười ngồi xuống bắt chéo chân Là như thế này anh vừa mới đến nên chưa hiểu rõ hết tình huống Thị trấn Vân Thủy đa phần là các xí nghiệp Nhà máy dệt nhỏ chiếm một phần 3 Hai năm qua tình hình dệt may trong nước không được tốt Hiệu quả và lợi ích của những xưởng dệt nhỏ bị tục dốc Nửa năm gần đây hầu như là thua lỗ Năm ngoái Bành Viễn Trinh đã đề xuất với tôi Sẽ chỉnh đốn lại những nhà máy dệt nhỏ trong thị trấn Nên ngừng lại thì ngừng lại Nên đổi mặt hàng sản xuất thì đổi Đồng thời khiến những xí nghiệp lớn có thực lực tiến hành thu mua thôn tính Như vậy thì mới có con đường sống Thị trấn Vân Thủy đã cùng với tập đoàn dệt Phong Thái đã đạt thành hiệp nghị hợp tác bước đầu Tôi cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ lắm Xí nghiệp đã đến mức này rồi thì không chỉ là đề cập đến vấn đề của xí nghiệp đó Đề cập đến ổn định xã hội Phát triển kinh tế Và lao động vào nghề Mà còn ảnh hưởng đến chính quyền chúng ta Hiện tại chuyện này không xử lý không được Những nhà máy dệt nhỏ này đã trường kỳ nợ lương công nhân và tiền nguyên liệu Nếu cứ như vậy thì vô cùng nguy hiểm Tần Phượng nói đến đây thì hơi dừng lại một chút Liếc mắt nhìn Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn thần sắc không thay đổi Tựa hổ như đối với những lời Tần Phượng nói sớm đã có chuẩn bị thản nhiên nói Bí thư Tần Ngành dệt trong nước rất kém còi Không cần nói đến những sường nhỏ Mà ngay cả xưởng quốc doanh cũng phải đóng cửa Theo tôi được biết Ở thành phố đã có 3 nhà máy quốc hữu phải đóng cửa Dưới tình huống như vậy Dệt Phong Thái còn lo chưa xong Như thế nào lại có năng lực thu mua những xưởng nhỏ Đây không phải là chuyện nhìn lẻ một đêm sao Nếu Dệt Phong Thái đồng ý hợp tác Chứng tỏ xí nghiệp đó vẫn còn có năng lực Tần Phượng thảm nhiên cười Tô Vũ Hoàn im lặng Một lát sau khẽ cười nói Bí thư Tần, tôi còn cho rằng trước tiên nên hoán lại một chút. Hiện tại, ở quận việc cấp bách chính là xây dựng khu kinh tế mới vân thủy. Đồng thời bảo đảm cho khu kinh tế mới vận tác vững vàng. Khi khu kinh tế mới xây xong có thể tập trung lực lượng giải quyết vấn đề. Đồng thời còn có thể hưởng thụ một số chính sách ưu đãi của thành phố. Tần Phượng mỉm cười, nhìn Tô Vũ Hoàn, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch quận Tô có một số việc khả năng anh còn chưa biết Tôi mới từ thành phố họp về Lãnh đạo chủ chốt của thành phố truyền đạt chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy Từ hiện tại bắt đầu cho đến tháng 6 Ở tỉnh phải tận dụng trong 3 tháng Tiến hành quy hoạt lại những dự án xây dựng khu kinh tế mới Nên chỉnh hợp thì chỉnh hợp Nên hủy bỏ thì hủy bỏ Xét thấy thành ủy quyết định tạm dừng Những hạng mục xây dựng khu kinh tế mới trong năm nay Hạng một khu kinh tế mới vân thủy hẳn là không thể làm. Tô Vũ Hoàn sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Bí thư Tần có chuyện này sao? Văn kiện của tỉnh phòng trừng cuối tháng này sẽ xuống. Tần Phượng phất tay nói. Tôi đây chính là muốn nói chuyện này với anh. Khí thế hừng hực. Công tác lập dự án khu kinh tế mới vân thủy đột ngột ngừng lại. Phó tránh văn phòng khổng tường quân quản lý việc này cũng không biết tại sao lại như thế. Chỉ có điều Tô Vũ Hoàn gọi điện thoại đến, nói tạm dừng thì liền tạm dừng. Tô Vũ Hoàn cũng không giải thích, cũng không nhiều lời. Khổng tường quân tự nhiên là cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì y nghe được tâm trạng của Tô Vũ Hoàn không được tốt. Ở cơ quan, công tác bên cạnh lãnh đạo, Nếu không có bản lĩnh đoán được ý tứ qua lời nói và sắc mặt thì đừng làm nữa. Vì chuyện này, khổng tường quân và hai cấp dưới của mình coi như là làm việc không công tăng ca không có tiền thưởng. Kết quả là người mù đốt đèn, nên trong lòng buồn bực là có thể nghĩ. Chỉ có điều cũng không dám phát nửa câu mực tức. Chỉ cần ý dám phát ra nửa câu mực tức, khẳng định sẽ không bao lâu sau sẽ rơi vào tai của Tô Vũ Hoàn. Người bên cạnh lãnh đạo đều là một đám chuyện tin tức Đem đủ loại tin tức ở cơ quan cho dù là tin đồn đem về nói cho chủ mình biết Nhất là khi khổng tường quân đang được sủng ái Vốn là có người đố kỷ nên sáng tối người chú ý y rất nhiều Tô Vũ Hoàn ngồi trong phòng làm việc buồn mực xem tài liệu Chuyện xây dựng khu kinh tế mới vân thủy bị dừng lại Tuy rằng không đến mức hình thành đà kích đối với y nhưng chung quy vẫn là khó chịu. Sau khi từ chỗ Tần Phượng trở về, y lập tức gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Chu Quang Lực hỏi thăm tin tức. Chu Quang Lực không có nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tô Vũ Hoàn quẳng điện thoại xuống, trong lòng mắng mỏ Chu Quang Lực. Xong rồi, liền thông báo cho Chu Quang Lực ngừng lại. Tô Vũ Hoàn chợt ý thức được Bành Viễn Trinh ở thị trấn Vân Thủy bằng mặt mà không bằng lòng với mình. Gần như có thể khẳng định bởi vì hắn có được tin tức trước Điều này khiến cho Tô Vũ Hoàn cảm thấy rất xấu hổ Cảm giác bị người ta đùa giỡn Bị lãnh đạo đùa giỡn thì đành chịu Nhưng bị cấp dưới đùa giỡn thì làm sao mà chịu nổi Ngoài cửa vang lên tiếng gõ Tô Vũ Hoàn có chút không kiên nhẫn Ngẩn đầu trầm giọng nói Vào đi Hồng tường quân tay cầm mấy tập tài liệu Đi nhẹ tới kính cần cười nói Chủ tịch quận tu, đây là tài liệu có liên quan đến tập đoàn dệt phong thái. Tình huống cụ thể như thế nào tôi đều sửa lại rõ ràng. Mời lãnh đạo xem qua. Tô Vũ Hoàn ủ lên một tiếng thuận tay tiếp tài liệu, nhìn qua một chút rồi tao mày. Thực lực không kém. Tài sản cố định đến mười mấy triệu. Hai năm gần đây thị trường dệt may bị ngừng trệ bọn họ rõ ràng còn có lợi nhuận sao. Hồng Tường Quân cười. Lãnh đạo. Tôi xin giải thích tình huống như thế này. Anh cũng biết bây giờ xí nghiệp báo lên số liệu rất nhiều là số khống đấy. Không cần xem số liệu do bọn họ cung cấp. Anh nên đến sở công thương hoặc thuế vụ để tìm hiểu một chút về tình hình nộp túi của dệt phong thái. Gia Châu có thể thổi nhưng lợi nhuận và con số thuế thì là thật. Tường quân về sau làm công tác thì nên động não một chút. Tô Vũ Hoàn có chút bất mãn, phất tay. Anh làm việc cho tôi, nhiệm vụ đầu tiên là phải làm rõ cơ sở. Không cần đến chỗ này rồi để tôi phải nhắc nhở nên làm như thế nào. Hồng tường quân trong lòng đánh bột một tiếng. Y hổ thẻn, liền khẩn trương bày tỏ thái độ. Lãnh đạo, tôi lập tức đi làm ngay. Tôi về sau nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của lãnh đạo. Hồng tường quân lời nói khiêm tốn còn chưa nói xong thì bị tô vũ hoàn tức dẫn cắt ngang. Được rồi. Về sau làm việc bên cạnh tôi tận lực suy xét toàn diện. Anh hãy đi tìm số liệu chân thật về đây cho tôi. Mặt khác, làm rõ ràng bối cảnh có liên quan của thái gia dệt phong thái. Giới thiệu vắn tắt về sĩ nghiệp, tình hình chung, những gì có giá trị. Được chứ, tô vũ hoàn biểu hiện rất không hài lòng. Khổng tường quân kinh sợ liền khẩn trương rời khỏi trên chán đổ đầy mồ hôi. Tuy rằng đã lập xuân, nhưng tháng 2 thời tiết ở Tân An vẫn rất thấp. Chỉ có điều gió lạnh thấu xương đã dần dần nhạt đi thay vào đó mang vài phần gió đông nam. Tập đoàn Dệt Phong Thái làm việc ở khu Đông Giao, Tân An cách con đường mới vừa xây dựng của thành phố chỉ hơn trăm mét. Tòa nhà Dệt Phong Thái là tòa nhà cao nhất ở khu vực này. Trong số những tòa nhà 4 tầng đột nhiên xuất hiện một tòa nhà cao ngất trông thật bắt mắt. Trình Anh Nam từ bên ngoài làm việc trở về, vừa mới tiến vào phòng tổng giám đốc thì đã bị cha cô Trình Phong Thái gọi đến. Trình Phong Thái có một gái một trai, nhưng đứa con trai Trình Kiệt thì lại không có hứng thú với kinh doanh mà chỉ thích âm nhạc. Hiện nay đang du học ở nước ngoài, chẳng mấy quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình. Trình Phong Thái cũng không còn cách nào khác, chỉ cách đây 4-5 năm đã tiến hành bồi dưỡng con gái Trình Anh Nam. Trải qua mấy năm lăn lộn Trình Anh Nam đã từng bước tiếp quản việc kinh doanh của Trình ra. Nếu không có gì bất ngờ, tập đoàn Dẹp Phong Thái trong tương lai sẽ giao lại cho Trình Anh Nam. Về phần con trai Trình Kiệt thì căn bản chẳng trông mong gì được. Ba, ba tìm con ạ. Trình Anh Nam bước vào trong phòng làm việc rộng rãi, sang trọng của Trình Phong Thái. Tiếng giày cao gót vang lên chói tay. Trình Phong Thái nhớ mày. Anh tử, con về sau nên đi giày ra. Cái giày cao gót kia lần nào cũng phát ra tiếng khiến người ta nghe xong tâm phiền ý loạn. Trình Anh Nam sẵn giọng Ba, ba tìm con là vì chuyện này. Vớ vẩn. Trình Phong Thái trầm giọng nói. Vừa rồi. Người của Ủy ban Nhân dân quận gọi điện tới. Nói là chủ tịch quận tô mới đến muốn tới đây điều tra nghiên cứu. Bảo ba chuẩn bị. Ba không ra mặt con và Lưu Quang ra mặt tiếp đãi đi. Trình Anh Nam ngẩn ra. Anh ta đến đây làm chi? Thật sự là kỳ lạ. Lãnh đạo chính quyền rất ít khi đến doanh nghiệp tư nhân chúng ta. Vì chủ tịch quận mới nhầm chức muốn đốt ba đống lửa và đốt đến nơi này của chúng ta sao? Trình Phong Thái cười nhạt một tiếng. Không mất mặt thì làm thôi. Nghe nói người này cũng có lai lịch. Là ở thủ đô trao quyền cho cấp dưới Thôi nể mặt chút một tiếp đãi với quy cách cao Để con gọi điện thoại hỏi chị của con Trịnh Anh Nam nói xong liền quay đầu rời khỏi phòng làm việc của Trịnh Phong Thái Về lại phòng làm việc của mình gọi điện thoại cho Tần Phượng Tần Phượng nghe nói Tô Vũ Hoàn muốn đến dệt Phong Thái điều tra nghiên cứu Thì liền giật mình kinh hãi trầm ngâm nói Anh tử em cũng đừng quan tâm nhiều Nếu anh ta muốn đến thì cứ để anh ta đến Các người cứ coi như là sĩ nghiệp ở quận Anh ta là quan mới nhậm chức Đi điều tra nghiên cứu một chút Sĩ nghiệp tư nhân cũng không có gì thái quá Chỉ phỏng chừng đây là có liên quan đến Việc hợp tác giữa mọi người với thị trấn Vân Thủy Tần Phượng do dự Rồi nhẹ nhàng nói Trình anh Nam nhếu mày Bộ anh ta muốn nhúc tay vào Tần Phượng mỉm cười Anh ta là chủ tịch quận, những hạng mục hợp tác nào anh ta nếu phải nhục tay thì liền nhục tay vào. Trước đừng nôn nóng yên lặng theo dõi diễn biến. Chờ anh ta đến rồi nói sau. Chị, nghe nói anh ta đến từ thủ đô. Lai lịch không nhỏ đâu. Trình anh nam mỉm cười. Có lớn hơn so với bành viễn trinh không? Tần phượng xì một tiếng. Con bé chết tiệt này có thể so sánh sao? Được rồi, em cũng đừng nghe bậy bạ. Tô Vũ Hoàn muốn đến điều tra thì cứ để anh ta đến. Cứ tận lực tiếp đãi là được rồi. Thị trấn Vân Thủy đang hừng hực khí thế chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt. 28 xí nghiệp dệt nhỏ trước mắt đã xác định phải có 11 xí nghiệp đóng cửa. ba nhà máy thuộc tập đoàn Huệ Phong cũng nằm trong danh sách. Trừ lượng mang theo một bộ phận cán bộ thị chấn ở giữa đốc thúc phối hợp. Đồng thời dựa theo quy định mà bắt đầu bồi thường nợ ngẩn Có 9 doanh nghiệp tỏ vẻ phản đối về việc chuyển đổi mặt hàng sản xuất Quý kiến quốc nhìn chằm chằm vào 9 doanh nghiệp này Mặc kệ đối phương sản xuất mặt hàng gì trước tiên chuối mông cho thật sạch sẽ Không lưu lại gì rồi nói sau Còn lại 8 doanh nghiệp tài sản tương đối còn tốt Căn cứ vào xí nghiệp tự nguyện báo danh và xét duyệt của thị trấn Bước đầu xác định được danh sách những xí nghiệp hợp tác với dệt phong thái Nếu là người biết để ý thì 8 doanh nghiệp này cơ bản đều sát liền nhau Nếu ngày sau dệt phong thái thu mua thành công Rất nhanh có thể nối thành một mảnh Bất kể là tạo ra căn cứ cho dệt phong thái Hay là hình thành vòng tròn khai thác phát triển thì đều rất đáng chờ mong Điều này đương nhiên là một trong những yêu cầu của dệt phong thái Kỳ thật thì Bành Viễn Trinh đã đoán được Thập Phong Thái thu mua những nhà máy này, không phải xem trọng sản lượng của phân xưởng đó mà là đất. Điều này cũng lộ ra ý đồ của Trình Phong Thái trong chiến lược kéo dài lĩnh vực bất động sản. Mạnh Viễn Trinh ra vẻ không biết, hắn mặc kệ dệt Phong Thái thu mua những hạng mục này về sau sẽ làm cái gì. Chỉ cần ở trên địa bàn thị trấn Vân Thủy, vì thị trấn mà mang lại hiệu quả và lợi ích, đẩy mạnh phát triển kinh tế là được rồi. Bù lại bởi vì những nhà máy dệt đóng cửa mà làm cho giá trị sản xuất của thị trấn Vân Thủy bị thiếu hụt. Buổi chiều, trừ lượng vội vã xông vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, hấp tấp nói. Bí thư Bành Cẩu Tam Lập bị bắt rồi. Bành Viễn Trinh tinh thần rung lên, bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói. Ở đâu? Bí thư Bành thẳng nhãi này mang theo vợ con chạy đến nhà một người bà con ở tỉnh Giang Nam. Nhưng một gia đình từ ngoài chạy đến. Làm sao mà giấu được Các đồng chí ở khu đó đã đến tố cáo Lập tức phái người đuổi đến ngay Ngay tại chỗ phối hợp với công an ở đó Vừa mới đưa một nhà 6 người về Được rồi, Phó Bí Thư Trừ lập tức thông báo cho toàn bộ thị trấn Đồng thời phối hợp với cảnh sát Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thanh toán nợ ngần và thanh lý tài sản nhà máy dệt len tam lập Yêu cầu phải làm theo trình tự Đóng tài khoản tại ngân hàng của cậu Tam lập lại Nghĩ biện pháp Trước tiên thanh toán tiền lương cho công nhân và những nơi cung ứng vật liệu trước rồi nói sau Trừ lượng gật đầu, vừa tính rời khỏi thì lại nghe bành viễn trinh trầm giọng nói Phó Bí Thư Trừ Hãy thảo một văn bản báo cáo Đem sự việc viết cho rõ ràng Rồi gửi cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận Chúng ta phải đem những công tác của mình báo lên trên tránh cho ở trên đâm trọt. Trừ lượng do dự một chút, cười nói. Bi thư bành ăn ngay nói thật hay là. Bành viễn trinh khẽ mỉm cười. Cứ nói tình hình thực tế, không cần khuyết đại, cũng không cần quá mờ nhạt. Cậu tam lập chạy trốn ở quận sớm đã biết. Khiến các lãnh đảo quận nghe tin đồn thì chi bằng chúng ta gửi báo cáo. Lấy bất biến ứng phản biến. Trừ lượng ngắm lại, thấy cũng đúng, liền mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi Nhìn theo bóng sáng của trừ lượng, bành viễn trinh thở vào một cái Hai ngày qua, công tác rõ ràng rất nhiều, làm hắn phát mệt Là nhân vật số 1 sự việc gì cũng phải qua tay Có rất nhiều chuyện đang chờ hắn quyết đoán Hiện tại đang là thời khắc mẫn cảm, hắn không dám buông tay Không phải là hắn không muốn ủy quyền cho cấp dưới Nhưng là cương vị gì, làm chuyện gì, nói cái gì, người ta cũng đều mưu cầu lợi ích cho mình. Càng không muốn thay nhân vật số một gánh vác trách nhiệm, ví dụ như trừ lượng. Ông ta chịu sự ủy thác của Bành Viễn Trinh phụ trách chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt. Nhưng dính đến những huyết sách trọng đại, ông ta chỉ có thể hướng Bành Viễn Trinh xin chỉ thị, khiến Bành Viễn Trinh tự quyết. Nếu ông ta tự tiện làm chủ một khi vấn đề xảy ra, ông ta sẽ phải gánh trách nhiệm. Cách gọi là quyền lực và trách nhiệm có quan hệ trực tiếp với nhau. Hắn đứng dậy hoạt động vài cái, muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút thì Lý Tuyết Yến bước vào. Tuyết Yến, về rồi à? Bành viễn trinh bất ngờ trong đôi mắt hiện lên niềm vui. Lý Tuyết Yến đã chia sẻ công việc rất nhiều với hắn. Có Lý Tuyết Yến ở thị trấn. Hắn chỉ phụ trách việc cầm lái thị trấn là được Nhưng gần đây bà nội Lý Tuyết Yến qua đời Nên cô phải về quê, không ở trong thị trấn Khiến cho khối lượng công việc của Bành Viễn Trinh gia tăng Lý Tuyết Yến hơi gầy một chút Lặng yên đứng một chỗ, ánh mắt hơi chút phức tạp Thật lâu sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu từ một tiếng Sự việc trong nhà sao rồi? Có cần giúp đỡ gì không? Bành Viễn Trinh cười hỏi Cơ bản đều đã xử lý xong. Tôi nghe nói công tác của thị trấn rất bận rộn nên tranh thủ trở về. Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng cười rồi ngồi lên vế sa long. Bành viễn trinh thở phào một cái. Vậy thì tốt. Tuyết Yến khi nào thì đi làm lại. Ngay bây giờ. Lý Tuyết Yến gật đầu. Bành viễn trinh như chút được gánh nặng mà cười. Trở về thật đúng lúc. Tôi đang đẩy mạnh chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt trong thị trấn. Còn có mấy hạng mục không thể dừng lại. Nhân sự trong trấn thật sự không đủ. Lý tuyết yến lặng lặng lắng nghe. Kỳ thật vừa rồi cô nói chuyện với Lý Tân Hoa hơn nửa giờ nên có hiểu biết một chút về công tác của thị trấn. Bành viễn trinh lời còn chưa nói hết thì tiếng trung điện thoại vang lên. Hắn thuần tay bắt lấy cười nói. Alo tôi bành viễn trinh nghe đây. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói không nhanh không chậm của Tần Phượng Đồng chí Viễn Trinh tôi Tần Phượng đây Ô bí thư Tần Bành Viễn Trinh cười nói Lãnh đạo có chỉ thị sao Có chuyện cần nói với cậu Tần Phượng thản nhiên cười Vừa rồi chủ tịch tô đến dệt phong thái điều tra nghiên cứu Đi không ít người Bành Viễn Trinh ngẩn ra Anh ta đến dệt phong thái để làm gì Tần Phượng trầm mặt một chút, không kìm nổi sáng giọng Cậu ít giả bộ một chút đi. Anh ta đến dệt phong thái để làm gì cậu còn không rõ. Được rồi, tôi đang bận cứ như vậy đi. Tần Phượng tức giận liền cúp điện thoại. Bành viễn trinh cúp ốm nghe, không kìm nổi nhíu mày. Lý tuyết yến nhìn chầm chầm vào hắn. Sao có phiền toái à? Cũng không phải phiền toái. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Bành Viễn Trinh phất tay, không muốn tiếp tục nói chuyện này với Lý Tuyết Yến, chủ động chuyển đề tài. Tuyết Yến, năm ngoái, ở quận có một chủ tịch quận mới đến tên Tô Vũ Hoàn. Là cán bộ ở thủ đô trao huyền cho cấp dưới. cố Khải Minh được điều nhiệm đến làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Chuyện này cô có biết không? Cũng có nghe nói. Tô Vũ Hoàn này tôi cũng biết. Anh ta lúc trước làm phó chủ tịch huyện Lân Cận Một năm trước tôi cũng có giao tiếp qua một lần Lý Tuyết Yến khóe miệng nhích lên Làm như không muốn nói nhiều về Tô Vũ Hoàn Liền đứng lên nói Đi tôi muốn tìm hiểu lại công việc một chút Bành Viễn Trinh có chút tò mò nhìn cô vội vàng Như thoáng chút suy nghĩ 2 giờ dưới chiều Đoàn xe ô tô do chủ tịch quận Tô đến dịp phong thái điều tra nghiên cứu Đi theo còn có lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân quận Ủy ban Kinh tế Thương mại Phòng tài chính Ủy ban xây dựng Bộ thương nghiệp Phó chủ tịch quận Chu Đại Dũng cũng bị Tô Vũ Hoàn điểm danh đi theo Trình Anh Nam cùng chồng là Lưu Quang và một số phó tổng giám đốc đứng ở ngoài cổng chờ sẵn Thấy một đoàn xe thật dài chờ đến thì không kìm nổi có chút trởn mắt há hốc mồm Trình Anh Nam tuyệt đối không ngờ Một chủ tịch quận xuống dưới điều tra nghiên cứu lại mang theo nhiều nhân viên như vậy Phái đoàn này So với chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh chẳng kém bao nhiêu Tô Vũ Hoàn dừng xe phía trước Phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận khổng tường quân vội vàng nhảy xuống thay Tô Vũ Hoàn mở cửa xe Tô Vũ Hoàn khoác chiếc áo gió màu đen, đeo cặp mắt kính gòn vàng, tóc chải cẩn thận, khí chất nho nhã Y đứng đó nhìn xung quanh Chu Đại Dũng và mười mấy chủ quản bộ môn của quận liền vây quanh lại, uy thế càng nhiều Trịnh Anh Nam và Lưu Quang liếc mắt nhìn nhau cười nói Chủ tịch quận Tô Phó chủ tịch quận Chu Tô Vũ Hoàn mỉm cười chủ động bắt tay Trịnh Anh Nam Trịnh Tổng, Lưu Tổng ngưỡng mộ đại danh đắt lâu Tôi công tác ở huyện Lân Cẩn cũng nghe nhắc đến tên hai người Là một xí nghiệp tiếng tâm lừng lấy ở thành phố Tân An Trịnh Anh Nam nhẹ nhàng cười Chủ tịch Tô quá khen rồi Hoan nghênh lãnh đạo đến dệt phong thái của chúng tôi điều tra nghiên cứu. Tô Vũ Hoàn cười, nhìn Trịnh Anh Nam. Công tác thị sát thì chưa nói tới. Tôi tới là để học tập kinh nghiệm. Hai năm qua, ngành dệt trong nước rất tiêu điều. Nhưng tôi gần đây nghe nói. Dệt phong thái của chúng ta cũng là nghịch thế mà lên. Không chỉ kháng chủ được thị trường đè ép, mà còn giữ vững tốc độ tăng trưởng. Điều này thật không dễ dàng. Bởi vậy, tôi cùng với lãnh đạo bộ môn có liên quan của quận Đến đây để học hỏi kinh nghiệm Đồng thời để cung cấp một chút kinh nghiệm cho các xí nghiệp khác Trình Anh Nam trong lòng cười lạnh Nhưng ngoài miệng lại nhiệt tình mời đám người Tô Vũ Hoàn vào trong công ty Đồng thời đại diện cho tập đoàn hướng Tô Vũ Hoàn Và mọi người giới thiệu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Sau đó dẫn mọi người đi tham quan một chút 2h30 phút đến Mãi cho đến 4 giờ 30 phút mới xong Trong 2 giờ này Tô Vũ Hoàn không có đề cập đến bất luận một vấn đề mang tính thực chất nào Chỉ xem Hỏi mà thôi Cho đến trước khi lên xe Tô Vũ Hoàn đột nhiên nắm tay Lưu Quang cười nói Lưu Tổng nghe nói xí nghiệp các người đang tìm cách đưa ra thị trường Thủ tục chạy như thế nào rồi Hai năm gần đây quốc gia khống chế việc phê duyệt các xí nghiệp dệt đưa ra thị trường, phòng trừng thao tốt không tốt lắm. Lưu Quang còn chưa kịp nói cái gì thì Trịnh Anh Nam một bên thản nhiên cười nói. Chủ tịch quận tô thủ tục dệt phong thái của chúng tôi đưa ra thị trường cơ bản đã làm thỏa đáng Chậm nhất là tháng sau có thể đưa ra thị trường được rồi. Tô Vũ Hoàn ổ lên một tiếng quay đầu nhìn Trịnh Anh Nam cao giọng cười. Vậy trước tiên xin chúc mừng Trịnh Tổng. Dẹp Phong Thái đưa ra thị trường, đây chính là một đại sự trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp tư nhân. Tô Vũ Hoàn sau đó quay sang đám người bên cạnh. Dẹp Phong Thái là doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu. Tôi vi vọng những bộ môn có liên quan phải tăng cường giúp đỡ dẹp Phong Thái. Đương nhiên là phục vụ cho tốt, không cần cấp cho xí nghiệp thêm phiền toái. Lão Chu, tôi thấy dẹp Phong Thái đưa ra thị trường là một đại sự. Ở quận hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đẩy mạnh. Tôi đề nghị, chọn một thời gian thích hợp, tổ chức toàn bộ các doanh nghiệp tư nhân trong khu, đến dệt phong thái để trao đổi kinh nghiệm. Tô Vũ Hoàn phất tay. Chu Đại Dũng cười nói, tôi cũng thấy vậy. Các đồng chí ở Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Kinh tế Thương mại nhớ ký quán triệt chứng thực chỉ thị của Chủ tịch quận Tô. Tô Vũ Hoàn cảm thấy mỹ mãn, xoay người hướng Trịnh Anh Nam và Lưu Quang phất tay, rồi sau đó lên xe. Tô Vũ Hoàn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mang nhiều người đến đây như vậy chuyển động cả nửa ngày chính là muốn thổi phòng dệt phong thái chúng ta. Điều này có chút không bình thường. Trịnh Anh Nam dừng bước kéo cánh tay ông xã của mình. Lưu Quang cũng gật đầu. Em không rõ sao. Thật ra anh đã nhìn thấu anh ta. Anh ta có thể nghe nói chúng ta muốn đưa ra thị trường, nên muốn nhúc tay vào. Lợi dụng chúng ta đưa ra thị trường thành công, to son điểm phấn cho anh ta. Chỉnh anh Nam gắt lên một tiếng. Thật không biết xấu hổ Chúng ta đưa ra thị trường thì có quan hệ gì với anh ta? Anh ta mới đến đây mà. Đúng rồi, Lưu Quang, em cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Anh ta khẳng định là có thủ đoạn bịt bơm khác. Được rồi đừng quan tâm nhiều như vậy Mà kệ nó Lưu Quang cười nắm tay Trình Anh Nam Hai người bước nhanh về khu vực làm việc Trở về văn phòng Trình Anh Nam cảm thấy có chút không yên tâm liền chủ động gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh nghe Trình Anh Nam nói về việc Tô Vũ Hoàn đến điều tra nghiên cứu sệt phong thái Thì đuôi lông mày nhớn lên Hắn đột nhiên có một trực sắc Tô Vũ Hoàn hoạt động chiều nay 8 phần là nhằm vào thị trấn Vân Thủy. Tuy rằng tạm thời mình nhìn chưa ra anh ta đang muốn làm cái gì, nhưng khẳng định sẽ còn có tiếp theo. Sau khi nói chuyện với trình anh Nam song, bành viễn trinh lâm vào suy nghĩ thật lâu. Suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được điều gì liền quyết định không suy nghĩ nữa. Dù sao, hắn còn nhiều việc phải làm. Nhất định sẽ kiên trì. Cho dù xảy ra chứng ngại gì hắn cũng sẽ không suy sụt mặc cho gió táp sóng xô hắn vẫn lù lù bất động mặc kệ cho tô vũ hoàn muốn dở trò bịt bờm gì Hắn hoàn toàn có thể lặng yên theo dõi diễn biến Lấy bất biến ứng phản biến Nghĩ đến đây bành viến trinh thần sắc khôi phục lại như bình thường thản nhiên và bình tĩnh Lý tuyết Yến bước chân nhẹ nhàng cười đưa cho hắn một gói thuốc lá Đây là tôi mang về từ quê, anh hút thử xem Nghe nói là không tệ Bành Viễn Trinh cũng không khách sáo tùy tay nhận lấy Lý Tuyết Yến do dự một lát, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi Phùng Tiểu Thư không về cùng ạ Cô ấy bận việc, nên hiện tại đang ở thủ đô, không theo tôi về đây Nghe Lý Tuyết Yến nhắc tới Phùng Tiến Như Bành Viễn Trinh có chút lưu túng trả lời Hội nghị mở rộng của văn phòng chủ tịch quận Ồ, ra là thế. Nhà của Phùng Tiểu Thư ở thủ đô. Cô ấy làm nghề gì? Lý Tuyết Yến lại hỏi. Bành Viễn Trinh cười cười. Ừ, ở thủ đô. Cô ấy làm việc ở tập đoàn Hoa Vũ Kinh doanh lĩnh vực máy tính và sản phẩm có liên quan. Lý Tuyết Yến kinh ngạc. Tôi tưởng cô ấy là nhà nghiên cứu, không ngờ lại công tác ở doanh nghiệp. Cô ấy học ngành lịch sử trong nhà muốn cô đến đại học sang Bắc dạy học, nhưng cô ấy thích quản lý sĩ nghiệp. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, tốt nhất là làm việc mình thích, sau này khỏi phải tiếc nuối. Nói tới đây, Bành Viến Trinh quyết định không tiếp tục chủ đề gây lúc túng này nữa, lại nói. Tuyết yến, tôi thấy gần đây cô gầy đi nhiều, phải chú ý giữ sức khỏe một chút, tôi không sao đâu. Lý Tuyết Yến nhớ tới người bà vừa mới qua đời của mình Vẻ mặt buồn vã nói Tôi đi về trước, anh nhiều việc quá Lý Tuyết Yến không muốn rơi lệ trước mặt Bành Viễn Trinh Xoay người rời đi Vừa ra khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Nước mắt cô liền tràn mi, rơi xuống Bà nội cô nuôi cô từ nhỏ đến lớn Tình cảm hai bà cháu rất khoan khít Bà bệnh mà qua đời Đối với cô là một nỗi đau to lớn Lý Tân Hoa đang vội vã đi đến Thấy hai mắt Lý Tuyết Yến đám lệ từ phòng làm việc của Bành Viễn Trinh đi ra Hoảng sợ Cô vội gión dén quay ngược lại phòng làm việc của mình Đợi Lý Tuyết Yến đã khuất sản Mới đến gó cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Kính cần nói Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận thông báo 10 giờ sáng mai Ủy ban nhân dân quận triệu tập hội nghị mở rộng của văn phòng chủ tịch quận Yêu cầu lãnh đạo tới tham dự Hội nghị mở rộng của văn phòng chủ tịch quận Gọi tôi đến tham dự Bành viễn trinh kinh ngạc Sao hội nghị mở rộng của văn phòng chủ tịch quận còn mở rộng đến một bí thư thị trấn như tôi chứ Lý Tân Hoa im lặng Thông báo của văn phòng quận như vậy cô chỉ có thể báo cáo và xin chỉ thị Còn lý do tại sao hội nghị mở rộng của văn phòng chủ tịch quận mà Bành Viễn Trinh lại phải có mặt cô không biết? Được rồi, tôi đã biết, cô đi đi. Bành Viễn Trinh phất tay. Quả nhiên Tô Vũ Hoàn muốn chơi trò bịt bởm. Bành Viễn Trinh nhích miệng cười, đứng dậy đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói. Sáng hôm sau, hội nghị mở rộng của văn phòng chủ tịch quận tiến hành ở phòng hội nghị của Ủy ban Nhân dân quận. Chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn Ủy viên thường vụ quận ủy Phó chủ tịch thường trực quận Hồ Đức Vĩnh Ủy viên thường vụ quận ủy Phó chủ tịch quận Chu Đại Dũng Bốn phó chủ tịch quận và trợ lý chủ tịch quận Kiêm tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Mạc Xuất Hải Đến Dự Sự thính hội nghị là hơn 10 người đứng đầu các ngành và đơn vị trực thuộc quận như Ủy ban Kinh tế Thương mại Ủy ban Xây dựng quận Và cả bành viễn trinh, bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Khi bành viễn trinh đến phòng họp, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận còn chưa tới. Nhưng lãnh đạo các ngành có liên quan đều đã đến sông đủ. Mọi người nhìn thấy bành viễn trinh cũng tới tham dự đều rất kinh ngạc. Bành viễn trinh là bí thư đảng ủy thị trấn. Nếu tham dự hội nghị mở rộng bên quận ủy còn hiểu được. Nhưng tới tham dự hội nghị phía ủy ban nhân dân quận. Quả thật hơi khác thường. Bành Viễn Trinh chào hỏi bắt tay một số lãnh đạo các đơn vị, rồi tìm một góc ngồi xuống bình tĩnh chờ đợi. Hắn không biết Tô Vũ Hoàn muốn làm cái gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng để đối phó. Vài phút sau, bắt đầu lục tục con lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận bước vào. Chu Đại Dũng vừa vào cửa, liếc mắt nhìn thấy Bành Viễn Trinh thầm nhếu mày. Thật ra ý cũng không rõ Tô Vũ Hoàn đột nhiên triệu tập hội nghị này với mục đích gì. Trước đó Tô Vũ Hoàn cũng không trực tiếp báo cho các phó chủ tịch quận mà để Khổng Tường Quân thông báo. Ánh mắt Bành Viến Trinh và Chu Đại Dũng gặp nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười, không nói gì. Chừng 2 phút sau, cửa phòng họp mở ra, Khổng Tường Quân xuất hiện trong tay cầm bản ghi chép hội nghị. Tô Vũ Hoàn thong thả đi đến, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ôm họa. Rất có phong độ Chu đại súng thầm lắc đầu Thầm nghĩ người này thoạt nhìn không kiêu ngạo Nhưng thật ra rất hiểu cách Hơn nữa Từ trong bản chất Lộ ra vẻ cao cao tại thượng ngạo mạn Cho dù che giấu rất kỹ Chủ tịch quận tu Lãnh đạo Rất nhiều lãnh đạo ngành đứng lên chào Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn mỉm cười Không ngại bắt tay từng người một Thật lâu sau mới ngồi xuống vị trí dành cho mình Sau khi ngồi xuống y quay sang hỏi khổng tường quân Đồng chí tường quân bành viễn trinh thị trấn Vân Thủy có tới không? Thật ra trong nháy mắt vào cửa y đã thấy bành viễn trinh ngồi trong góc bất quá chỉ giả bộ Bành viễn trinh mỉm cười đứng dậy sơ tay lên Chủ tịch quận tu tôi tới rồi Hả? Đồng chí viễn trinh đã đến các đồng chí cũng đã có mặt đông đủ vậy chúng ta họp Tô Vũ Hoàn liếc nhìn bành viễn trinh một cái phất tay Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến quận Tân An công tác Tôi triệu tập hội nghị, lại là hội nghị mở rộng Sở dĩ đều triệu tập các đồng chí đến Một mặt là có công tác muốn bố trí Mặt khác cũng muốn gặp mặt mọi người một lần Dù sao còn một số đồng chí tôi chưa từng gặp Tô Vũ Hoàn Tử Tốn nói Phần lớn là lời khách sáo và vô nghĩa Nhưng cũng không thể tránh được Làm lãnh đạo để bảo đảm quyền uy của mình có đôi lúc cũng phải nói vài lời khách sáo. Bành Viễn Trinh lặng lặng nghe, hơi lim dim mắt. Tô Vũ Hoàn còn chưa đi vào chủ đề. Tuy nhiên, Bành Viễn Trinh khẳng định nó liên quan tới chuyến đi điều tra khảo sát của y tới tập đoàn dệt phong thái ngày hôm qua. Mà như vậy cũng liên quan tới việc hắn đẩy mạnh thanh lý và chỉnh đốn xí nghiệp dệt ở thị trấn Vân Thủy. Quả nhiên, sau khi rào đón gần 10 phút, Tô Vũ Hoàn đi vào chủ đề chính. Hai năm gần đây, thị trường ngành dệt trong nước hết sức trì trệ. Khắp cả nước không ít các xí nghiệp quốc doanh bị đóng cửa. Ở thành phố, thậm chí ở quận chúng ta cũng có tình trạng này. Ở quận chúng ta, đa số các doanh nghiệp tư nhân đều ở thị trấn Vân Thủy. Mà trong đó, số các xí nghiệp dệt lại chiếm tỷ lệ rất cao. Gần đây, lợi nhuận của các xí nghiệp dệt cứ trực dài đi xuống đồng chí Viễn Trinh có đúng như vậy không? Tô Vũ Hoàn cười nhìn bành Viễn Trinh phất tay Trong lòng hơi căng thẳng, bành Viễn Trinh thầm nghĩ Rốt cuộc đã đến rồi đây, nhưng không biết là viên đạn bọc đường hay súng thật đạn thật Đúng vậy, thưa chủ tịch quận Tô và các vị lãnh đạo quận Về vấn đề của các xí nghiệp dệt Năm ngoái chúng tôi đã báo cáo lên quận ủy và ủy ban nhân dân quận Mà trước đó, đã diễn ra cuộc bãi công xuống đường của công nhân xí nghiệp dệt. Còn gần đây, lại có một chủ nhà máy ôm tiền lẩn trốn, vừa mới bị công an truy bắt quy án. Phải nói, đa số các nhà máy dệt nhỏ đã không thể tiếp tục kinh doanh. Cho nên, trước mắt chúng tôi đang đẩy mạnh thanh lý và chỉnh đốn các xí nghiệp. Bành viễn trinh còn chưa dứt tiếng, đã bị tô vũ hoàn cắt ngang. Ừ, đồng chí Viễn Trinh tạm thời dừng lời, lát nữa tôi sẽ để đồng chí lên tiếng Bành Viễn Trinh nhích miệng, chậm rãi ngồi xuống Tô Vũ Hoàn cười cười, lại cao giọng nói Thoạt nhìn, thị trường cả nước không tốt Các xí nghiệp dệt lớn thua lỗ Đó là tình hình chung Một mình quận chúng ta không thể chống lại Nhưng ngấm lại một cách cẩn thận Có phải nguyên nhân là do chính sách và sự hỗ trợ của chính quyền chúng ta chưa đến nơi đến chốn và phương thức quản lý xí nghiệp còn lạc hậu? Ngày hôm qua tôi và một số đồng chí các ngành liên quan ở quận đến tập đoàn Dệt Phong Thái khảo sát điều tra nghiên cứu. Tôi xem báo biểu và một số số liệu kinh tế của tập đoàn Dệt Phong Thái. Doanh nghiệp này không những không thua lỗ, mà còn có lợi nhuận không nhỏ. Không phải chỉ một số xí nghiệp có lợi nhuận mà toàn bộ các xí nghiệp trong tập đoàn đều có lợi nhuận Vì sao cùng chung hoàn cảnh thị trường, doanh nghiệp này vẫn có lợi nhuận Ngoài ra tập đoàn dệt Phong Thái còn sắp đưa ra thị trường tài chính Vì sao? Chúng ta cần phải tìm hiểu vấn đề này Tô Vũ Hoàn chỉ chỉ vào đầu của mình Tôi cho rằng tập đoàn dệt Phong Thái có thể thành công tất có chỗ độc đáo của nó Kinh nghiệm về sự thành công của họ đáng để tất cả các xí nghiệp ở quận chúng ta tham khảo học tập Phải nói là lập luận của Tô Vũ Hoàn khá rõ ràng Ngay cả Bành Viễn Trinh cũng phải thừa nhận cho đến giờ Tô Vũ Hoàn không nói điều gì sai Tuy khuôn mấu thành công của tập đoàn dệt Phong Thái không thể lặp lại Nhưng để các xí nghiệp ở quận đến tham khảo học tập là rất nên làm Nhưng Bành Viễn Trinh thừa hiểu mục đích của Tô Vũ Hoàn không chỉ có vậy Tôi nghĩ, nếu chúng ta học được kinh nghiệm thành công của tập đoàn dệt phong thái, cố gắng hết sức, giúp các xí nghiệp dệt vượt qua cửa ai khó khăn. Khởi tử hồi sinh, Tô Vũ Hoàn gióng giả cơ tay. Chẳng hạn như thị trấn Vân Thủy có rất nhiều xí nghiệp dệt, không thể dễ dàng đầu hàng để chúng bị phá sản đóng cửa. Mà trên thực tế, hơn 20 xí nghiệp dệt, Liên quan đến công ăn việc làm của mấy ngàn công nhân Hơn trăm triệu sản phẩm Sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ Đây là hành động hết sức vô trách nhiệm Bởi vậy Tôi quyết định Ủy ban nhân dân quận thành lập tổ lãnh đạo công tác xí nghiệp dệt Do tôi làm tổ trưởng Lão Hồ Lão Chu làm tổ phó Bước đầu tiên Chúng ta phải tổ chức các xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy và ở quận đến tập đoàn dệt phong thái học tập kinh nghiệm Tìm hiểu cách hoạt động Quản lý của người ta và học cả cách nâng cao ưu thế cạnh tranh của mình trên thị trường Nên xử lý như thế nào thì xử lý Bành Viễn Trinh nghe vậy vẫn cung dung thản nhiên Động tác của Tô Vũ Hoàn lần này Đơn giản là gác lại và ngăn trở công tác thanh lý Chấn trình xí nghiệp dệt của hắn Mượn cứ học tập kinh nghiệm quản lý của dệt phong thái Vứt cho hắn một một gánh nặng to lớn Đương nhiên dệt phong thái có kinh nghiệm thành công Nhưng có thể dễ dàng học để thành công y như vậy sao Cứ tiếp tục thế này Không chỉ các xí nghiệp nhỏ đang ngắt ngoài chắc chắn chết Mà ngay cả một số ít nhà máy có thể khởi tử hồi sinh Cũng đánh mất thời cơ tốt nhất để tổ chức lại Quan trọng hơn là Tất cả những chuyện này Sẽ trực tiếp phá hoại chiến lược hợp tác của tập đoàn dệt phong thái với thị trấn Vân Thủy. Đương nhiên, Tô Vũ Hoàn hành động như vậy. Ngoài mục đích chèn ớt bành viễn chinh một cách tinh vi. Chủ yếu là muốn quận nhung tay vào. Dành lấy thành tích cho mình. Theo cách này, Tô Vũ Hoàn tiến thoái có thừa cứu được một xí nghiệp nào thành tích đều là của y. Mà ngay cả nếu tất cả đều là công tốc. Y cũng nhờ vào tuyên truyền và lăng xê việc đưa ra thị trường của dệt phong thái Thực hiện mục đích chính trị cá nhân của mình Về cuộc diện rối rắm của các xí nghiệp ở thị trấn Vân Thủy trong tương lai Đã có bệnh viễn trinh và bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy sơ đầu chịu bán thay Y rồi Phải nói Về mưu kế và thủ đoạn chính trị Tô Vũ hoàn mạnh hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm là chủ tịch quận cố Khải Minh Tầm nhìn cũng rộng hơn Lời lẽ chính nghĩa Đúng lý hợp tình Khiến Bành Viễn Trinh không thể công khai phản đối Đây là chỗ cao minh của Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn ngầm liếc nhìn Bành Viễn Trinh Thấy hắn không mạnh mẽ phản ứng Âm thầm cười lạnh Đột nhiên y nhìn Hồ Đức Vịnh và Chu Đại Dũng cười nói Lão Hồ, Lão Chu, hai người cũng cho ý kiến đi Hồ Đức Vịnh trầm ngâm một chút cười nói Tôi cho rằng ý tưởng của chủ tịch quận Tô là khả thi Đúng như chủ tịch quận Tô nói, thị trấn Vân Thủy có nhiều xí nghiệp dệt như vậy. Không thể nói từ bỏ là từ bỏ. Ít nhất, sau khi chúng ta đã cố gắng hết cách, mới bàn tới vấn đề cho các xí nghiệp này phá sản. Hồ Đức Vĩnh hoàn toàn theo ý của Tô Vũ Hoàn, không có một chút quan điểm cá nhân nào. Chu Đại Dũng hơi trần chờ một chút. Theo tình cảm cá nhân, y không muốn cùng Tô Vũ Hoàn gây khó dễ cho bành viễn trinh. Nhưng về góc độ công tác ở quận Một phó chủ tịch quận như y Không thể trực tiếp làm trái lại người đứng đầu chính quyền quận Bởi vậy Chu Đại Dũng thầm than một tiếng thoáng liếc nhìn bành viễn Trinh với ý xin lỗi Nói qua loa Tôi cũng tán thành ý kiến của chủ tịch quận Tô và chủ tịch quận Hồ Tôi chỉ xin bổ sung một chút Công tác thanh lý và chỉnh đốn các xí nghiệp dệt con lẽ nên tiến hành song song Nên trăng trước hết để cho thị trấn Vân Thủy báo cáo lên quận về tình hình của các xí nghiệp dệt Xem xét kỹ từng trường hợp để có cách giải quyết tương ứng Cá nhân tôi cho rằng Có một số xí nghiệp nhỏ có thể cứu vãn Nhưng những xí nghiệp không còn khả năng cứu vãn Cứ tiếp tục cấu cứu Sẽ càng thua lỗ thêm Chú Đại Dũng có thể có thái độ dung hòa như vậy là đã đáng quý rồi Yên nói như vậy Rất có khả năng đắc tội với Chủ tịch Tô Vũ Hoàn Bành viễn trinh thở phào một cái Thoáng nhìn Chu Đại Dũng mỉm cười Quả nhiên Tô Vũ Hoàn nhú mày thản nhiên nói Trước hết thành lập tổ lãnh đạo công tác Công việc này giao cho Lão Hồ phụ trách Các ngành và đơn vị ở quận phối hợp chặt chẽ Tôi vi vọng các đồng chí tập trung tinh thần Coi trọng cao độ, cố gắng làm việc hiệu quả Cuối tuần có hội nghị thường vụ quận ủy Tôi muốn thấy hiệu quả công tác, thăm dò tình huống căn bản, sau đó đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ quận ủy. Mặt khác, Lão Hồ, Bảo văn phòng ủy ban nhân dân quận liên hệ với Diệp Phong Thái, xem có phải cuối tháng 3 công ty họ đưa ra thị trường hay không, hỏi rõ ràng cụ thể thời gian. Quận có thể phối hợp tuyên truyền một chút, chuyện này có tác dụng thúc đẩy rất mạnh đối với doanh nghiệp tư nhân toàn quận. Hồ Đức Vĩnh gật đầu Được, thật ra Tô Vũ Hoàn vốn muốn đem việc này giao cho Chu Đại Dũng Nhưng thái độ vừa rồi của Chu Đại Dũng khiến ý bất mãn và đổi ý Nói xong Tô Vũ Hoàn nhìn mọi người và bành Viễn Trinh hỏi Đồng chí Viễn Trinh có ý kiến gì không? Có thể phát biểu Mọi người có ý kiến gì có thể thoải mái đề xuất Tôi cùng với Chủ tịch Quận Hồ, Chủ tịch Quận Chu chăm chú lắng nghe Mọi người im lặng Tô Vũ Hoàn làm chủ tịch quận, đã nói rõ ý kiến trước mặt mọi người. Ngay cả phân công lãnh đạo quản lý cũng đã sắp xếp rõ ràng. Còn ấm định cả thời gian. Thế thì còn nói cái gì nữa? Không còn gì để nói. Thấy không ai hé săng, bành viễn trinh mỉm cười đứng lên nói. Chủ tịch quận Tô, các vị lãnh đạo, các đồng chí, tôi xin đưa ra một chút ý kiến cá nhân. Ủy ban Nhân dân quận thành lập tổ lãnh đạo công tác xí nghiệp dệt Do chủ tịch quận tô đứng ra phụ trách Cho thấy sự coi trọng cao độ của quận đối với công việc này Đồng thời cũng là quan tâm và ủng hộ đối với công tác của thị trấn Vân Thủy chúc tôi Tôi rất tán thành và phục tùng quyết định của tổ chức Học tập kinh nghiệm thành công của dệt phong thái là rất cần thiết Nhưng nguyên nhân dệt phong thái thành công có tính đặc biệt và duy nhất Tôi cho rằng không thể dập khuôn được Đây không phải dầu củ là có công thức và hình thức nhất định là có thể sử dụng. Nếu vậy, làm gì có hiện tượng các xí nghiệp dệt liên tục phá sản, đóng cửa? Cho nên, học tập dệt phong thái không thành vấn đề, nhưng học như thế nào lại là một vấn đề. Quan trọng hơn là cần phải báo cáo với lãnh đạo quận một chút. Tình hình các xí nghiệp dệt khác ở quận tôi không được biết, cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng hầu hết các xí nghiệp dệt ở thị trấn chúng tôi đều đã không chống đỡ nổi Chính quyền ra mặt duy trì việc sản xuất chỉ sợ khiến xí nghiệp càng tổn thất lớn hơn Tôi hiên trì cho rằng Nên đóng cửa phải đóng cửa đúng lúc Nên chuyển đổi mặt hàng sản xuất Nhất định phải chuyển đổi kịp thời Dù sao Đây đều là doanh nghiệp tư nhân Nếu các xí nghiệp lựa chọn tiến hành thủ tục phá sản Thị trấn và quận cũng không thể khống chế và can thiệp Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng từ từ ngồi xuống Thái độ của hắn rất bình thản Không giáp mặt chống lại Tô Vũ Hoàn Khiến Chu Đại Dũng thầm thở phào nhẹ nhóm Y lo Bành Viễn Trinh quá mức sắc xảo Trực tiếp trở mặt với Tô Vũ Hoàn Tô Vũ Hoàn nhìn Bành Viễn Trinh cười nhạt Đồng chí Viễn Trinh đây không phải là can thiệp Mà là hướng dẫn và trợ giúp Là hỗ trợ bằng chính sách Tôi không tin các chủ sĩ nghiệp sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ chấp nhận thua lỗ. Được rồi, các đồng chí khác còn có ý kiến khác hay không? Nếu không, chúng ta tan họp. Chú Đại Dũng cố ý đi cuối cùng, sóng vai với Bành Viễn Trinh ở hành lang, hạ giọng nói. Viễn Trinh cậu dự định làm thế nào bây giờ? Tôi nên làm cái gì thì xử lý như thế ấy? Bành Viễn Trinh mỉm cười. Ủy ban nhân dân quận thành lập tổ lãnh đạo công tác xí nghiệp dệt. Phụ trách công tác toàn quận. Còn công tác ở thị trấn chúng tôi nên làm như thế nào thì làm như vậy. Cũng không có mâu thuẫn hay xung đột gì cả. Bước chân chu đại dũng khứng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn bành viễn trinh. Thấy khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười thong song. Thở dài một tiếng. Vỗ vỗ vai hắn. Rồi bước nhanh rời đi. Quả nhiên. Đúng như y dự liệu, bành viễn trinh ngoài mặt ôn hòa, nhưng trong lòng bình tĩnh, cứng còi, có lòng tin và không hề lùi bước. Hắn không đập bàn trước mặt Tô Vũ Hoàn, không có nghĩa hắn sẽ thỏa hiệp, sẽ mù quáng làm theo. Càng tiếp xúc với bành viễn trinh lâu dài trong lòng Chu Đại Dũng càng cảm khái một cách không hiểu được. Trong mắt hắn, bành viễn trinh làm việc hết sức nhiệt tình, tư tưởng khoáng đạt. Tính cách của hắn tuy mạnh mẽ, cứng sắn nhưng không đặt chuyện cá nhân lên việc công. Làm việc gì, cũng nghĩ trước hết đến ít lợi chung và lâu dài chứ không phải vì thành tích cá nhân. Cố chấp làm việc có ít lợi thực tế cho địa phương, khi thì thà bị gãy chứ không chịu cong, khi thì mềm dẻo có thừa. Dùng bối cảnh mạnh mẽ của mình để phục vụ cho công việc, chứ không phải để mau lên trước. Đó là hai điều khiến Chu Đại Dũng khâm phục bành viễn Trinh nhất. Nhớ trước kia, y cũng mang một bầu nhiệt huyết bước vào quan trường, muốn tạo dựng một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm mãnh liệt của y đã bị thực tế dập tắt, mà sự sắc sảo cũng bị mài mòn. Tới tuổi này và vị trí này, y chỉ muốn cầu an, chủ trương theo đạo trung dung, càng coi trọng tiền đồ chính trị của mình gấp bội, tan họp. Bành Viễn Trinh rời khỏi trụ sở ủy ban nhân dân quận. Đang đỉnh lên xe. Chợt một nhân viên của văn phòng quận ủy từ trên lầu chạy xuống. Ngăn hắn lại. Nói. Bí thư Bành, chủ nhiệm thẩm tìm anh, bảo anh chờ cô ấy một lát. Người y gọi là chủ nhiệm thẩm chính là thư ký kiêm phó tránh văn phòng quận ủy thẩm Ngọc Lan. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một chút, liền lên lầu đi thẳng đến văn phòng của Tần Phượng. Hắn biết Thẩm Ngọc Lan tìm hắn chỉ là cái cớ, thật ra là Tần Phượng tìm hắn. Thẩm Ngọc Lan đợi ở cửa, thấy hắn tới, khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, ra hiệu bảo hắn đi vào. Nhưng vào văn phòng Tần Phượng, Bành Viễn Trinh giật mình kinh ngạc, hơi bất ngờ. Trong phòng làm việc của Tần Phượng còn có một người, đó là Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy lý. Bí thư Tần trưởng ban lý, Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh chào. Phó trưởng ban lý mỉm cười, đứng dậy bắt tay bành Viễn Trinh. Đồng chí Viễn Trinh, chúng ta lại gặp mặt. Tần Phượng cũng cười cười. Đồng chí Viễn Trinh. Trưởng ban lý chịu sự ủy thắc của lãnh đạo thành ủy và lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thành ủy. Đến nói chuyện với đồng chí. Tôi đang muốn tìm cậu, nghe nói cậu đang họp, mới chờ để gọi cậu lên đây. Tổ chức nói chuyện nhầm chức mới. Ban tổ chức cán bộ thành ủy tìm nói chuyện. Hơn nữa còn là đại diện cho thành ủy và ban tổ chức cán bộ thành ủy Bành Viễn Trinh ngoài mặt thì mỉm cười Nhưng trong lòng lại rất giật mình Điều này hiển nhiên là công tác cá nhân hắn có thay đổi Hắn với trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam quan hệ như thế nào thì không cần phải nói Nhưng trước đó Tống Bính Nam không ngờ không có một chút phong thanh nào cho hắn Rốt cuộc sao lại như thế Bành Viễn Trinh suy nghĩ Hắn âm thầm liếc mắt nhìn tần phượng Thấy tần phượng ánh mắt cũng phức tạp nên trong lòng càng thêm khó hiểu Phó trưởng ban lý mỉm cười Đồng chí Viễn Trinh cứ ngồi xuống đừng khẩn trương Hôm nay chỉ là nói chuyện nhẹ nhàng Xin lãnh đạo ban tổ chức cán bộ cứ chỉ thi Bành Viễn Trinh mỉm cười Ngồi trên sofa lặng yên nhìn phó trưởng ban lý Phó trưởng ban lý gật đầu Đồng chí Viễn Trinh Cậu mặc dù là cán bộ cấp phòng, nhưng không phải là cán bộ do khu tân an quản, mà là do thành phố quản. Bởi vì cậu là cán bộ hậu bị nhóm đầu tiên do thành phố trọng điểm khảo sát, tôi nghĩ điểm này cậu hẳn là rõ ràng. Cho nên, tôi hôm nay đại diện cho ban tổ chức cán bộ thành ủy tìm cậu nói chuyện, hoàn toàn phù hợp với trình tự tổ chức. Gần đây, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố muốn điều chỉnh cơ cấu làm việc của cán cán bộ cơ sở. Từ đó sẽ điều chuyển những cán bộ của thành phố đến bên ngoài làm việc. Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Mông Bình Minh được triệu hồi về thành phố đảm nhiệm chức bí thư công ủy thành ủy thành phố Tân An. Trải qua lãnh đạo chủ chốt thành ủy đề danh, ban tổ chức cán bộ nghiên cứu, suy xét điều nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh về đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Phó bí thư văn phòng thành phố Tân An tại thủ đô Đương nhiên bởi vì là cơ cấu ngoại trú nên cần phải trường kỳ công tác tại thủ đô Tổ chức cho rằng trước khi quyết định nhất định phải trưng cầu ý kiến của cậu một chút Phó trưởng ban lý nói xong cười hiếp mắt nhìn bành viễn trinh chờ câu trả lời của hắn Văn phòng tại thủ đô thành phố Tân An là một đơn vị cấp huyện cục rất béo bờ Phó chủ nhiệm chính là cấp phó huyện Điều nhiệm bành viễn trinh đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô. Đây rõ ràng là sự đề bạc. Đối với cán bộ cấp phòng mà nói, đây chính là một cơ hội lên chức quý giá. Nhậm chức vài năm. Chỉ cần không phạm sai lầm nào thì có thể trở lại thành phố. Rất dễ dàng giải quyết cương vị cấp chính huyện. Đột nhiên được đề bạc. Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô. Bành viễn trinh cảm thấy bất ngờ. Hắn trầm ngâm một chút. Ý nghĩ đầu tiên thoáng hiện lên cảm thấy nhất định là trong nhà thực hiện muốn đem hắn trở về thủ đô Nhưng hắn lập tức gạt bỏ đi Ông nội phùng lão luôn kiên trì muốn cho hắn ở lại cơ sở rèn luyện Làm sao có thể vô duyên vô cứ điều hắn về lại thủ đô Hơn nữa cho dù là có điều về cũng không cần phải là nhậm chức ở văn phòng thành phố Tân An tại thủ đô Mà trước đó trong nhà cũng chẳng có tin tức gì truyền ra Trên cơ bản có thể bài trừ khả năng này. Như thế xem ra, hẳn là do Tống Bính Nam đột nhiên đề cử hắn. Lấy thân phận bí ẩn của Bành Viễn Trinh mà nói, hắn làm việc tại văn phòng thành phố Tân An tại thủ đô là rất thích hợp. Trên thực tế, phán đoán của hắn so với thực tế cũng không sai mấy. Đúng là Tống Bính Nam đề cử, phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Mông Bình Minh bởi vì nguyên nhân gia đình nên mãnh liệt yêu cầu trở về thành phố. Lãnh đạo thành ủy đang suy nghĩ tiếp nhận việc chọn người nên sinh ra một số tranh luận Điều chuyển ngang một cán bộ cấp phó huyện đi Rất nhiều cán bộ chưa chắc đã đồng ý rời xa gia đình Ngăn sắm đến thủ đô công tác Mà một tân cán bộ được đề bạt tất sẽ khiến cho các lãnh đạo khác phải phân tranh Một vài ủy viên thường vụ sẵn co với nhau Cuối cùng Tống Bính Nam hướng Đông Phương Nham đề cử bành viễn trinh Tống Bính Nam sau lưng cùng với Đông Phương Nham quan hệ như thế nào thì người khác không thể hiểu hết Nhưng rất nhanh lại cùng một ý nghĩ với Đông Phương Nham sẽ điều Bành Viễn Trinh đến làm phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Nhân vật số 1 thành ủy tự mình tỏ thái độ các lãnh đạo khác tất nhiên là không tranh chấp nữa Về phần Tống Bính Nam, sở dĩ trước đó không lộ ra tin tức cho Bành Viễn Trinh Thứ nhất là sự việc xảy ra đột ngột Ông ta cũng là nhất thời hứng khởi cảm thấy đây đối với Bành Viễn Trinh mà nói thì là cơ hội ngàn năm có một. Ông ta cho rằng. Chỉ cần theo đúng trình tự của tổ chức. Bành Viễn Trinh khẳng định là sẽ hiểu được mình đã dùng sức nên sẽ cảm kích ông rất nhiều. Phó trưởng Ban Lý mỉm cười chờ đợi Bành Viễn Trinh trả lời. Nhưng câu trả lời của Bành Viễn Trinh lại khiến ông hơi chút ngạc nhiên. Phó trưởng Ban Lý. Xin cảm ơn lãnh đạo thành ủy và ban tổ chức cán bộ thành ủy đã tín nhiệm tôi Nhưng nếu có thể tôi nguyện ý ở lại cơ sở nhậm chức Tôi Trịnh trọng hướng lãnh đạo xin nguyện ở lại làm Mong tổ chức suy xét lời thỉnh cầu của tôi Bành viễn Trinh Trịnh trọng nói Phó trưởng ban lý lập tức trởn mắt há hốt mồm Ông ta làm công tác tổ chức 20 năm nay Vẫn lần đầu nghe thấy có cán bộ dịu dàng khẩn cầu xin miễn đi bổ nhiệm đề bạt của tổ chức Cấp huyện phó cũng mặc kệ chỉ muốn làm một bí thư thì trấn cấp phòng Đầu ớt bị trôi nước hết rồi sao Tần Phượng cũng chấn động Cô có chút ngạc nhiên nhìn bành viễn trinh trong lúc nhất thời chẳng biết suy nghĩ gì cả Đồng chí viễn trinh câu trả lời và thỉnh cầu của cậu khiến tôi không có bất cứ một chuẩn bị nào Phó trưởng ban lý thở vào một cái cười khổ Có thể nói cụ thể suy nghĩ của cậu được không? Phó trưởng ban lý, văn phòng tại thủ đô rất quan trọng Tôi biết năng lực làm việc của mình còn khiếm khuyết Chưa đủ để đảm nhiệm cương vị này Cá nhân tôi công tác thay đổi là việc nhỏ Nhưng ảnh hưởng đến công tác chỉnh thể của tổ chức là chuyện lớn Tôi hướng tổ chức thỉnh cầu được giữ lại tiếp tục ở cơ sở để rèn luyện Xin lãnh đạo phê chuẩn Bành Viễn Trinh cũng không nói gì nhiều, nhưng thái độ rất kiên định. Hắn không muốn đến văn phòng thủ đô để làm phó chủ nhiệm gì đó, cho dù là cấp phó huyện hắn cũng không thèm. Hắn xem ra, việc ra ngoài công tác này, làm nhiệm vụ liên lạc viên không chỉ lãng phí thời gian mà còn tiêu đi ý chí, khát vọng thực hiện chính trị của mình. Quan trọng hơn, những biện pháp thi hành chính trị ở thị trấn Vân Thủy bố cục đã xây dựng xong. Các hạng mục công tác cũng đang đẩy mạnh. Hắn không thể bỏ giờ giữa chừng. Về phần cấp bậc quan chức, giải quyết cấp cục phó, thậm chí là cấp huyện cuộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật, với thân phận tôn tử phùng gia của hắn, nếu đơn thuần làm quan, thì không cần nói đến cấp huyện cục Cho dù là cấp sở, cấp cục cũng không thành vấn đề. Bành viễn Trinh quyết định lập tức tìm Tống Bính Nam nói chuyện. Mặc kệ Tống Bính Nam nói cái gì, hắn tuyệt sẽ không đến cái văn phòng kia làm phó chủ nhiệm đâu. Phó trưởng ban lý thở dài, nhìn bành viễn trinh hồi lâu mới nói được. Được rồi, yêu cầu và suy nghĩ của cậu tôi sau khi trở về sẽ lập tức hướng trưởng ban tống báo cáo. Nhưng đồng chí viễn trinh, tôi xin nhắc nhở cậu tổ chức bổ nhiệm không phải là trò đùa. Nếu tổ chức không phê duyệt thỉnh cầu của cậu thì hy vọng cậu phải phục tùng quyết định của tổ chức. Phó trưởng Ban Lý trở về báo cáo lại với Tống Bính Nam. Phó trưởng Ban Lý đi rồi. Tần Phượng lập tức đóng cửa. Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Bành Viễn Trinh. Hạ giọng nói. Bành Viễn Trinh cậu có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Lúc này được đề bạc lên cấp phó huyện chính là một cơ hội. Cậu ở văn phòng tại thủ đô làm việc khoảng 2 năm. Sau đó trở về không làm chức cuộc trưởng thì cũng là chủ tịch quận. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Vậy tại sao mông bình minh lại không trở về làm trước cuộc trưởng hoặc chủ tịch quận? Tình huống không giống với. Anh ta là chủ động yêu cầu mà tình hình của cậu lại khác hoàn toàn so với anh ta. Tần Phượng Cao Mày nói. Cán bộ cấp cục phó cũng mặc kệ chỉ muốn ở lại thị trấn Vân Thủy làm một bí thư đảng ủy của thị trấn. Bành Viễn Trinh tôi thật sự không hiểu nổi. Bành Viễn Trinh im lặng. Hắn không có cách nào giải thích với Tần Phượng, cũng không cách nào cùng Tần Phượng kết nối. Bởi vì suy nghĩ của hắn, giá trị chính trị của hắn không cùng trên một đường thẳng với những cán bộ khác. Bí thư Tần, tôi chỉ muốn ở lại cơ sở làm những chuyện thật sự. Đến văn phòng thủ đô nhậm chức, mỗi ngày đều làm chuyện tiếp đón, tôi rét nhất chính là cuộc sống này. Bành viễn trinh lấy ra một điếu thuốc. Lúc này Tần Phượng thật kỳ lạ khi không phản đối hắn hút thuốc trong phòng làm việc của cô. Hơn nữa, Bí Thư Tần cũng biết, tôi ở thị trấn Vân Thủy nửa điểm cũng không muốn bỏ rỡ giữa chừng những gì tôi đang làm. Nếu tôi đi rồi, những công trình này sẽ ngừng lại cấp cho thị trấn bị tổn thất nghiêm trọng. Bành Viễn Trinh nói xong thanh âm tuy không lớn nhưng lại rất kiên định. Chỉ vì làm những chuyện thật sự buông tha cho việc lên trước, Người như vậy không chắc là duy nhất Nhưng tuyệt đối giống như Lông Phượng và Sừng Lân Tần Phượng ánh mắt lóe ra Cô nhìn Bành Viễn Trinh thật lâu không nói nên lời Cô có thể cảm giác được Bành Viễn Trinh lời nói đích thật chân thành Cô tin rằng Bành Viễn Trinh nói không phải là giả bộ Mà trên thực tế, hắn dường như không cần giả bộ Đây thật sự không phải là một người thanh niên bình thường Tần Phượng trong lòng đan xem những tình cảm phức tạp Hôm nay bành viễn trinh thái độ khác thường gần như là thay đổi quan điểm của cô. Mà cũng đồng thời thay đổi giá trị của bành viễn trinh trong lòng cô. 2. Tần Phượng có chút vô lực phất tay. Thôi đi cậu cứ về suy nghĩ thật kỹ. Đừng nhất thời kích động mà đưa ra quyết định tránh cho tương lai phải hối hận. Haha, <cười> bí thư tần cứ yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu. Đương nhiên. Nếu tổ chức cuối cùng vẫn quyết định điều tôi đến văn phòng tại thủ đô thì tôi cũng sẽ phục tùng quyết định của tổ chức Bành Viễn Trinh đứng dậy, hướng tần phượng gật đầu rồi nhanh ngang bỏ đi Phó trưởng Ban Lý vội vàng vội vàng gõ cửa phòng Tống Bính Nam Tống Bính Nam thấy thần sắc của ông ta có chút cổ quái thì cười bảo Lão Lý, anh không phải đến Tân An tìm Bành Viễn Trinh nói chuyện sao? Nói chuyện sao rồi? Phó trưởng Ban Lý cười khổ nói, trưởng Ban Tống nói chuyện xong rồi nhưng tên tiểu tử kia không ngờ lại cử tuyệt đến văn phòng tại thủ đô nhầm chức. Tống Bính Nam ngẩn ra cao mày nói, sao lại thế này? Cậu ta nói năng lực cá nhân không đủ, con trẻ sợ không thể đảm nhiệm được công tác, đề xuất được giữ lại làm bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy, yêu cầu tổ chức chính trọng suy xét thỉnh cầu của cậu ta. Phó trưởng Ban Lý nhẹ nhàng nói, Tống Bính Nam đuôi lông mày nhứng lên. Thật lâu sau Tống Bính Nam phất tay. Được rồi, Lão Lý, tôi đã biết. Anh cứ về trước đi. Chuyện này nói sau. Phó trưởng Ban Lý gật đầu rời khỏi. Kỳ thật thì Phó trưởng Ban Lý trong lòng cảm giác rất kỳ lạ. Ở thành phố cao thấp không ai là không biết Bành Viễn Trinh là người có liên quan đến Tống Bính Nam. Lần này là Tống Bính Nam mạnh mẽ đề cử, Bành Viễn Trinh mới có cơ hội cất nhắc. Nhưng có trời mới biết đối phương không ngờ lại từ chối, chẳng phải là quái gở sao. Thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng. Phó trưởng ban lý đi rồi. Tống Bính Nam do dự một chút. Nhưng không trực tiếp tìm Bành Viễn Trinh mà gọi điện thoại cho Tống Quả. Dặn ý hỏi thăm Bành Viễn Trinh một chút. Tống Quả con hãy hỏi cậu ta một chút. Tại sao cậu ta lại không muốn trở về thủ đô? Mau chóng cho ba một câu trả lời. Tống Bính Nam trầm giọng nói. Tống Bính Nam xem ra. Mình đã tiến cử và an bài. Đối với Bành Viễn Trinh mà nói. Là một kết cục rất thỏa đáng và thiện ý. Giải quyết được cấp phó cục cho Bành Viễn Trinh. Lại còn có thể để ý trở về thủ đô. Tống Quả ngẫm nghĩ một chút. Không khỏi cười nói. Ba con thấy ba làm điều thừa rồi. Ba Bảo Bành Viễn Trinh về lại thủ đô cậu ta nhất định sẽ không vui Hơn nữa, Phùng Gia đem cậu ta đặt ở Tân An chính là muốn cậu ta ở đây để được rèn luyện Về lại thủ đô nhậm chức đối với cậu ta chẳng có ý nghĩa gì Đây là một cơ hội giải quyết cấp phó huyện chính là một cánh cửa tiến lên Tống Bính Nam thản nhiên nói Bỏ qua cơ hội này, về sao không biết đợi khi nào mới có cơ hội nữa Ba cấp phó huyện thì sao? bà đã quên một câu rồi làm đầu gà còn hơn đuôi phượng. Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô. Cả ngày chỉ biết nơ, gơm, e, nơ, hơm. Đón thì trong tay còn có quyền lực gì? Đừng nhìn bí thư đảng ủy thì trấn cấp bật rất thấp. Nhưng tuyệt đối quyền lực không nhỏ. Tống quả cười hì hì. Ba, ba thật sự là chẳng hiểu gì về bành viễn trinh. Cậu ta là một người rất mạnh mẽ và có khát vọng Cậu ta chắc chắn sẽ không ham cái lời cực nhỏ như thế này Ba ba ngấm lại mà xem Cậu ta ở thị trấn Vân Thủy cuộc diện đã mở ra, xây dựng được nhiều mầm mống Nhiều lắm là một hai năm nữa cậu ta sẽ thu hoạch được rất nhiều Cậu ta làm sao có thể bỏ lỡ giữa chừng Nói sau cậu ta cũng là một người rất cụ thể Văn phòng tại thủ đô đối với cậu ta Mà nói không phải là lựa chọn tốt Lời nói của Tấm Quả Khiến Tống Bính Nam nhiều ít không cho là đúng Cho rằng ý tưởng Của người trẻ tuổi là quá ngây thơ Ông ta cảm thấy lấy thân phận Bí ẩm của Bành Viễn Trinh Nếu hắn làm việc tại văn phòng Thủ đô thì có thể rất nhanh chóng Làm ra thành tích Đồng thời vì thành phố Tân An Mà mang đến nhiều lợi ích hơn nữa Được rồi đừng bàn ra nữa Con hãy trực tiếp hỏi cậu ta, sau đó cho ba một câu trả lời bà đang chờ đây Nói xong Tống Bính Nam liền cúp điện thoại Kỳ thật thì ông ta còn có chút tư tâm cá nhân Cũng không thể nói ra miệng, cũng chẳng thể cùng con của mình kết nối Ông ta tiến cử Bành Viễn Trinh đến đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Chính là muốn đưa Bành Viễn Trinh đi Để Bành Viễn Trinh ở lại thành phố Tân An công tác Nhất là công tác tại một thị trấn Mang đến cho ông ta áp lực rất lớn Ông ta bất cứ lúc nào cũng sợ Bành Viễn Trinh sẽ xảy ra đường rẽ Đến lúc đó ông ta không thể nào ăn nói với Phùng Bá Đào Lúc trước, ông ta đồng ý để Bành Viễn Trinh đến thị trấn Vân Thủy tạm giữ chức Vốn là muốn khiến Bành Viễn Trinh tìm cơ hội quay trở lại cơ quan Nhưng không muốn nghĩ tới Bành Viễn Trinh tại cơ sở lại kiên quyết làm việc Hấp hấp, mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán triển khai công tác, rất có tư thế của một viên tưởng trẻ xông ra phía trước. Điều này làm cho Tống Bính Nam có chút bận tâm. Thực biết làm việc thì cố nhiên rất đáng khen ngợi, nhưng cũng từ đó mà chảm đến các lợi ích của địa phương. Quan trường hiểm áp, quan trường ở cơ sở lại càng phức tạp hơn. Cho dù hắn được Tống Bính Nam và Đông Phương nham chú ý thì cũng không thể tuyệt đối lo cho an toàn của Bành Viễn Trinh được. Tống Quả Cúc điện thoại cũng không dám chậm chế trực tiếp gọi điện thoại di động cho Bành Viễn Trinh. Nhưng thật lâu mà cũng không có ai tiếp. Y biết rằng Bành Viễn Trinh hơn phân nửa là để điện thoại ở nhà. Tống Quả ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện thoại đến văn phòng của Bành Viễn Trinh nhưng vẫn không có người nào tiếp. Khi thật, lúc này Bành Viễn Trinh còn chưa trở lại thì trấn, vẫn còn đang trên đường. Tống Quả đợi hơn nửa tiếng, rồi gọi lại, rốt cuộc cũng thông. Bành Viễn Trinh nghe được giọng nói Tống Quả biết rằng lý do tại sao, thì cũng không nói lời vô nghĩa trực tiếp vào đề. Tống Quả, phiền anh nói với trưởng ban Tống một tiếng cảm ơn ông ấy. Nhưng tôi không muốn trở lại thủ đô. Tôi ở thị trấn công tác mới có được khởi đầu tốt đẹp nên không thể rời khỏi. Anh phải biết rằng, một khi tôi rời khỏi thì trấn Vân Thủy, những hạng mục do tôi quản lý, trên cơ bản sẽ phải dừng lại, tạo thành lãng phí thật lớn. Tôi không thể gánh nổi trách nhiệm. Tôi phải trước sau vẹn toàn. Bành Viễn Trinh giọng nói rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Tống quả thở dài một tiếng. Viễn Trinh cậu đã quyết rồi chứ? Bành Viễn Trinh cười khẽ, rồi hỏi lại. Anh còn không hiểu tôi sao Tống quả biết Bành Viễn Trinh đã hạ quyết đoán Cũng không hỏi cái gì nữa Lại cùng Bành Viễn Trinh nói tào lao vài câu Rồi cúp điện thoại Ngày thứ ba, Ủy ban Nhân dân quận thành lập một tổ lãnh đạo phụ trách về các xí nghiệp dệt Chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn đảm nhiệm chức tổ trưởng Ủy viên thường vụ quận ủy Phó chủ tịch thường trực Hồ Đức Vịnh Ủy viên thường vụ quận ủy Phó Chủ tịch Chu Đại Dũng đảm nhiệm chức Phó Tổ trưởng Văn phòng của Tổ lãnh đạo thành lập tại Ủy ban Nhân dân quận Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận đảm nhiệm chức Phó tránh văn phòng Thị trấn Vân Thủy cũng kịp thời đưa ra một người phụ trách bộ môn có liên quan đảm nhiệm chức tổ viên Phối hợp với các bộ môn và đơn vị của Ủy ban Nhân dân quận để triển khai công việc Gần như là cùng lúc đó, một tin tức kinh người ở quận truyền ra Cán bộ hậu bị trẻ tuổi của thành phố Tân An Bành Viễn Trinh Cứ tuyệt đề bạc của thành ủy Không muốn đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Mà thỉnh cầu ở lại thị trấn Vân Thủy đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Tin tức này có thể nói là một kích bay tận trời xanh trong nháy mắt đã trở thành một đề tài nghị luận ở quận Cán bộ cấp phó huyện không muốn làm chỉ muốn ở lại thị trấn Vân Thủy chịu khổ Điều này đi ngược lại quan điểm chính trị của đại đa số người. Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng có một số người đã nhận ra được tương lai tốt đẹp ẩm sâu trong đó. Tin tức này đương nhiên cũng truyền đến thị trấn Vân Thủy. Nhưng khác với sự khiếp sợ và khó hiểu của những cán bộ ở quận, những cán bộ ở đây biểu hiện rất khác. Bởi vậy đủ để chứng minh bí thư bành ngoài miệng nói phải làm chuyện thật sự cũng không phải là nói xung. Thà sẵn buông tha cho việc lên chức cũng nguyện ý ở lại thị trấn. Cùng mọi người đồng cam tổng khổ. Vượt qua cửa ai khó khăn. Điều này khiến cho cán bộ thì trấn cảm thán vô cùng. Từ đó tăng thêm tin tưởng và động lực để công tác, phòng họp, bộ máy liên tịch đảng chính chủ yếu đề tài thảo luận là truyền đạt văn kiện của Ủy ban Nhân Sơn Quận. Nhưng về sau lại trở thành một cuộc thảo luận nhiệt liệt về công tác. Bộ máy thành viên cảm thấy rất hưng phấn Bành Viễn Trinh lần này tự tuyệt thang quan chứng minh sự tin tưởng và quyết tâm của hắn trong công tác đẩy mạnh Mà tương ứng, nhiệt tình của các phụ tá cũng được nâng lên Bí thư Bành, hiện tại những hạng mục này cơ bản đã đi vào quỹ đạo Công trình cải tạo phố buôn bán và xây dựng công viên trung tâm tháng 7 này có thể hoàn thành Hạng mục khu sản nghiệp đồng thời cũng có thể làm xong trong thời gian đó Trừ lượng mỉm cười châm một điếu thuốc nói Hiện tại, việc chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt cũng đã đến thời điểm mấu chốt Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành Phỏng chừng 4-5 tháng nữa, cục diện thì chẳng sẽ không còn như vậy Bành viễn trinh mỉm cười nói Phó Bí Thư Trừ nói rất đúng Các đồng chí, chúng ta phải đứng vững Qua mấy tháng nữa, sẽ đẩy mây mù gặp trăng sáng Nhưng công tác hiện tại của chúng ta bây giờ không thể buông thả Dây cung vẫn phải căng, không thể nới lòng Bí thư bành, nhưng ở quận yêu cầu tổ chức chúng ta phải đến dệt phong thái học tập Đồng thời ở quận còn yêu cầu chúng ta tạm thời dừng lại việc chỉnh đốn các xí nghiệp dệt chờ quận an bài Mặc dù quý kiến quốc không muốn phá vỡ không khí sung mãn này Nhưng cảm thấy lo lắng cho vấn đề hiện tại nên không thể không nói Mọi người rất nhanh đều trầm mặn Ở quận thành lập tổ lãnh đạo công tác về xí nghiệp dệt Nói là chỉ đạo toàn bộ xí nghiệp dệt của khu Kỳ thật là nhắm vào thị trấn Vân Thủy Và đối tròi gay gắt với việc thị trấn Vân Thủy đẩy mạnh chỉnh đốn lại xí nghiệp dệt Nếu quán triệt chứng thực chỉ thị của Ủy ban Nhân dân quận Thì việc chỉnh đốn vừa mới có được hiệu quả phải nửa đường sinh non mất Quan trọng hơn Quý kiến quốc lo lắng Chiến lược hợp tác sắp triển khai với tập đoàn dệt phong thái sẽ bị tấn công Thậm chí sẽ bị hủy hoại trong chút lát Trừ lượng thở vào một cái trầm giọng nói Bí thư bành, Ủy ban Nhân dân quận nhục tay vào như thế Công tác của chúng ta rất khó triển khai Mọi người không cần lo lắng Ủy ban Nhân dân quận quản lý chính là xí nghiệp dệt trong toàn bộ khu Thị trấn Vân Thủy chỉ là một phần nhỏ trong đó Chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận không sai, nên học tập tham khảo phương thức quản lý của Dệt Phong Thái. Phó Bí Thư Trừ, anh hãy mang theo vài người đến tham gia đoàn khảo sát học tập của Ủy ban Nhân dân quận. Học tập khảo sát như thế nào thì hết thầy ở quận sẽ an bài. Bành Viễn Trinh mỉm cười, rồi lại quay đầu sang nhìn Quý Kiến Quốc. Lão Quý, anh vẫn cứ tiến hành trình đốn theo như thường lệ. Căn cứ vào tình hình thực tế, vững chắc đẩy mạnh. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải thận trọng, ổn thỏa Đem sự việc làm cho chu đáo, không cần trái với trình tự và chính sách có liên quan. Bành viễn trinh giọng nói dần dần trở nên ngưng trọng và nghiêm túc. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, không thể xảy ra một chút trở ngại nào. Đương nhiên, mọi người cũng đừng có bất cứ một gánh nặng tư tưởng. Chỉ cần làm tốt công tác, nếu vấn đề vẫn còn xuất hiện, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bành Viễn Trinh ra sức phất tay nói Lý Tuyết Yến ở một bên cười khẽ Ban lãnh đạo của chúng ta chính là một chỉnh thể Cũng là một tập thể Sao lại để một mình Bí Thư Bành chịu trách nhiệm Bí Thư Bành kết nối với ủy ban nhân dân quận cứ để tôi làm Tôi phụ trách việc giao tiếp với những lãnh đạo ở quận Bành Viễn Trinh quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Yến Chủ động chuyển đề tài Được rồi, chúng ta không bàn vấn đề này nữa Chúng ta bàn về công tác nửa năm tới. Bây giờ đã là cuối tháng 2, các hạng mục công trình đã đi vào quỹ đạo. Việc chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt tranh thủ tháng 4 chấm dứt. Từ tháng 4 đến tháng 6, tôi suy xét đến một vài công trình dân sinh. Bành viễn trinh trầm rãi đứng dậy, cười nói. Kế hoạch trăm năm, giáo dục làm gốc. Thị trấn chúng ta mạnh về kinh tế, thị trấn có tiền thì nhất định phải đầu nhập vào giáo dục. Thị trấn Vân Thủy trước đây luôn là tấm gương về tôn sư trọng đảo ở quận. Nhưng như thế cũng chưa đủ, chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Chúng ta trong thị trấn có 17 thôn. Từng thôn đều có một trường tiểu học. Kỳ thật có chút phân tán. Lực lượng giáo viên cũng khá bạc nhược. Suy xét đến tình huống thực tế của thị trấn và quy hoạch lâu dài. Tôi đề nghị đem trường tiểu học trong 17 thôn này hợp thành một trường tiểu học hiện đại hóa. Nên sửa chữa thì sửa chữa Nên xây mới thì xây mới Một khoản kinh phí lớn Đồng thời xây dựng thêm thư viện và phòng thực nghiệm dạy học Bành viễn trinh nói vừa dứt lời Đám người lý tuyết yến giật mình kinh hãi 17 trường tiểu học ở thôn chỉnh hợp hành 9 trường Thật sự thì thao tác đều không có vấn đề gì Bởi vì có những thôn nhỏ trường tiểu học quy mô không lớn 2-3 thôn hợp thành xây dựng một trường tiểu học Trình hợp lại lực lượng thầy cô giáo thì rất có lợi cho sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa khu. Mà bởi vì thị trấn Vân Thủy là một thị trấn ngoại thành phố, giao thông tiện lợi. Trường học sau khi chỉnh hợp cũng sẽ mang đến tiện lợi không nhỏ cho bọn trẻ đến trường. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ là đầu tư rất lớn. Bất kể là xây dựng thêm thì vẫn là xây mới ít nhất cần 500.000 trở lên. Tài chính của thị trấn Vân Thủy mặc dù có tiền nhưng lập tức xuất ra nhiều như vậy thì chỉ sợ là trứng chói đá Lý Tuyết Yến do dự một chút Hướng Bành Viễn Trinh ra hiệu một ánh mắt Khiến hắn tạm thời đừng nên ra quyết định Trước điều tra nghiên cứu rồi nói sau Nhưng Bành Viễn Trinh lại ra vẻ không nhìn thấy áng hiệu của cô lại nói tiếp Mọi người không cần lo lắng về tài chính của thị trấn Tôi nghĩ như vậy, tài chính của thị trấn sẽ góp một ít còn lại là quyên tiền của các sĩ nghiệp. Tài chính thị trấn không có vấn đề. Các đồng chí, chúng ta đã có nền tảng giáo dục thật lớn. Nếu tăng cường đầu nhập thì thật sự là vì dân chúng và các em mà làm việc. Giáo dục liên quan đến đời sau cũng liên quan đến toàn bộ tương lai của dân tộc. Đầu nhập vào giáo dục cũng rất đáng. Chẳng những phải nắm chặt giáo dục mà còn phải làm đường. Chúng ta cần phải trùng tu và mở rộng những con đường thông qua hai thôn với thị trấn. Bành viễn trinh ánh mắt lói lên sự khác thường. Hắn tiếp tục phất tay cao giọng nói. Nếu năm nay chúng ta còn dư lực thì cải tạo thêm trung tâm y tế của thị trấn. Thị trấn chúng ta không giống với những thị trấn khác. Phần đông là các xí nghiệp. Mấy vạn lao động vào nghề quần chúng khám chữa bệnh nhu cầu cũng rất cao. Trung tâm y tế hiện nay dung lượng có hạn. Phòng bệnh lại không đủ giường. Dân chúng muốn đến khám bệnh không thể không đến thành phố. Cho nên trung tâm y tế nhất định phải xây dựng thêm. Đó chính là một trong những công tác của chúng ta. Nói ngắn gọn, chúng ta tranh thủ lợi dụng trong 2 năm. Xây dựng 9 trường học, 6 con đường, cải tạo một trung tâm y tế. Đây chính là mục tiêu trường kỳ của tôi. Không dối gạt mọi người Đây là khi tôi vừa mới đến đây Đã sinh ra ý tưởng như vậy Chẳng qua là thời cơ vẫn chưa chinh mùi Nên tạm thời gác lại Đám người trừ lượng ngơ ngác nhìn nhau Âm thầm hít một hơi thật sâu Nếu như hách kiến miên nói như vậy Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng ăn nói lung tung Nhưng bọn họ hiểu rất rõ bành viễn Trinh Nếu bành viễn Trinh Trong cuộc họp liên tịch đề xuất Ý kiến này đã nói lên hắn sớm Có kế hoạch Mà với tính cách của hắn thì nhất định phải làm như các công trình trước mà hắn chủ đạo Mạnh mẽ thiết lập hệ thống giáo dục, cải thiện giao thông và hoàn cảnh khám chữa bệnh Đương nhiên là vì lợi dân mà làm Nhưng những hạng mục này làm xong thì phải tốn bao nhiêu tiền Lý Tuyết Yến cười khổ thầm nghĩ Bành viễn Trinh ơi, anh muốn đem bao nhiêu của cải bao nhiêu năm tích lũy của thị trấn toàn bộ vết sạch sao Cho dù vết sạch thì cũng không đủ Quý kiến quốc do dự một chút rồi cười nói Bí thư bành, suy nghĩ của cậu rất tốt Xử lý giáo dục, giao thông, chữa bệnh Đây đều là vì dân chúng mà thực hiện Tôi rất tán thành Nhưng chỉ là tài chính áp lực rất lớn Có phải là nên từng bước một mà làm Đương nhiên là phải từng bước thực thi Không có khả năng một lần là xong Về phần áp lực tài chính kỳ thật là không thành vấn đề Các đồng chí, thì chấn chúng ta trong năm ngoái là hơn 600.000. Năm nay loại trừ xí nghiệp sập phá sản ra thì lợi ích cũng dao động ở 500.000. Điều này có nghĩa là gì? Các đồng chí, chúng ta chỉ cần dùng vài năm thu nhập tài chính có thể làm xong một số công trình dân sinh. Mọi người không cần đau lòng. Tiêu tiền thì nhất định phải tiêu. Hơn nữa Sau khi khu sản nghiệp làm xong thì còn có chiến lược hợp tác với dệt phong thái Đây đều là những hạng mục giúp thị trấn chúng ta sau này phát triển Tương tai tài chính của chúng ta thu vào là rất cao Cho dù là vay nợ xây dựng thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể gánh nổi Các đồng chí Chúng ta hoàn toàn có thể đem thực lực kinh tế của mình xây dựng thị trấn Vân Thủy thành một thị trấn hiện đại Xinh đẹp Vì thực hiện mục tiêu này Thì phải xây dựng hệ thống giáo dục, giao thông và phương tiện xây dựng cơ sở Cải tạo dung mạo của thị trấn thì sẽ thu hút được đầu tư và xây dựng kinh tế đồng bộ Bành Viễn Trinh vẻ mặt hưng phấn đứng thẳng lưng Các lãnh đạo ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không hẹn mà cùng sơ tay lên Cho đến lúc này, Bành Viễn Trinh mới chính thức lộ ra giá tâm thi hành chính trị của hắn Hắn phải lợi dụng tích lũy cường đại của thị trấn Vân Thủy mấy năm nay Vừa để phát triển kinh tế mạnh mẽ Vừa phát triển xã hội và văn hóa Nếu mọi người không phản đối thì quyết định như vậy đi Đồng chí Tuyết Yến chúng ta trước cứ thi hành giáo dục Cô hãy bảo phòng đảng chính và giáo dục trước triển khai điều tra nghiên cứu Trưng cầu ý kiến của quần chúng tranh thủ hoàn thành nó trong một tháng Xuất ra bản dự thảo Chúng ta sẽ gặp mặt nhau thảo luận lại Sửa chữa một lần Cuối cùng kết nối với ngành giáo dục khu, rồi báo cáo lên quận. Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng gật đầu, vâng, trừ lượng cùng với một số ông chủ tắc xí nghiệp dệt trong thị trấn đến dệt phong thái học tập. Mà cùng lúc đó, dệt phong thái đã phái một tổ công tác đến thị trấn Vân Thủy bàn chuyện hợp tác, do Phó Tổng Giám Đốc Lưu Quang dẫn đầu. Tin tức này đương nhiên không giấu được Tô Vũ Hoàn ở quận. Nghe xong khổng tường quân báo cáo, Tô Vũ Hoàn cười nhạt một tiếng, khoát tay nói Tường quân, anh hãy đi liên lạc với Trịnh Phong Thái Tôi muốn nói chuyện với ông ta Khổng tường quân ngẩn ra, lập tức gật đầu xác nhận, khẩn trương đi an bài 10 phút sau, Tô Vũ Hoàn cùng Trịnh Phong Thái nói chuyện qua điện thoại với nhau Hai người trong điện thoại nói những gì với nhau thì người ngoài không thể hiểu hết Nhưng Khổng Tường Quân đang tránh bên ngoài nghe được Tô Vũ Hoàn cút điện thoại bịch một cái thì biết rằng sự tình không ổn. Rất hiển nhiên, ông chủ tập đoàn phong thái là kẻ lõi đời mà không phải kẻ như Tô Vũ Hoàn có thể đùa giỡn được. Khổng Tường Quân bên ngoài kinh sợ. Lãnh đạo mất hứng y là người phục vụ bên cạnh lãnh đạo, một ngày cũng không yên. Nếu làm không tốt thì sẽ bị thu thập. Cách này gọi là gần vua như gần cọp. Tô Vũ Hoàn hầm hầm đi tới đi lui trong phòng làm việc, sắc mặt rất khó coi. Yêu ngàn vạn lần cũng không ngờ Trịnh Phong Thái lại cứng mềm cũng không ăn quyết tâm hợp tác với thị trấn Vân Thủy. Tô Vũ Hoàn không biết Bành Viễn Trinh rút cuộc đã cấp cho Trịnh Phong Thái bát nước béo gì. Mà không ngờ dệt Phong Thái thà rằng đắc tội với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận để hùa theo suy nghĩ của Bành Viễn Trinh. Kỳ thật thì y không phải là muốn chèn ớt Bành Viễn Trinh. Nhưng về vấn đề xí nghiệp dệt y và bành viễn Trinh có hai suy nghĩ khác nhau. Hoặc nói là góc độ, điểm xuất phát và điểm dừng đều không giống nhau. Bành viễn Trinh chính là tráng sĩ từ chặt cổ tay. Còn y thì suy tính cho toàn bộ kinh tế khu Tân An. Bình ngùng là sự việc cần giải quyết đầu tiên. Về phần những nhà máy dệt nhỏ thì Trấn Vân Thủy nói thật y cũng không để trong lòng. Có thể cứu sống vài xí nghiệp thì đương nhiên là tốt, nhưng cứu không được thì thôi. Một số nhà máy xí nghiệp dệt nhỏ so với toàn bộ thu thì chẳng đáng vào đâu. Dệt Phong Thái là một nhà giàu nộp thuế ở quận. Doanh nghiệp tư nhân số 1. Lại sắp bỏ vốn đưa ra thị trường. Lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Tô Vũ Hoàn xem ra, loại hành động thu mua này là cực kỳ ngu xuẩn. Đề cập đến hơn mấy triệu tiền vốn... Vô cùng có khả năng kéo nhà máy suy sụp theo Nhưng y không biết trình phong thái coi trọng không phải là những nhà máy dệt nhỏ ở thị trấn Vân Thủy mà là đất Sau khi thu mua xong, dệt phong thái sẽ chính thức tuyên bố tham gia lĩnh vực khai thác và xây dựng bất động sản Đây chính là giã tâm của tập đoàn phong thái Bành viễn Trinh đúng là hiểu rõ dụng tâm đích thực của trình phong thái Cho nên mới giống chống khua chiêng đẩy mạnh hợp tác với dệt phong thái Song Phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, không mưu mà hợp. Bành Viễn Trinh bằng mặt mà không bằng lòng khiến cho Tô Vũ Hoàn phấn nộ. Y sở dĩ tạm thời vẫn duy trì trầm mặt là vì có Tần Phượng ở sau lưng ủng hộ. Y đã nói qua hai lần với Tần Phượng, nhưng thái độ của Tần Phượng rất rõ ràng quyết cùng một con đường với Bành Viễn Trinh. Tuy rằng Tô Vũ Hoàn cũng không chân chính để Tần Phượng vào mắt, nhưng dù sao Y cũng mới đến. Không nên cùng nhân vật số một náo loạn. Trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển ngày sau. Khổng tường quân lặng lặng đứng ngoài cửa phòng làm việc của Tô Vũ Hoàn bất cứ lúc nào cũng chờ ý triệu tập. Nhưng thật lâu sau vẫn không thấy động tính. Khổng tường quân khi chuẩn bị rời khỏi phòng thì cánh cửa bật ra. Tô Vũ Hoàn chắp hai tay sau lưng xài bước ra ngoài. Còn chưa kịp đợi khổng tường quân phản ứng thì đã bước đến đầu bật thang. Tô Vũ Hoàn đằng đằng sát khí thẳng đến văn phòng của Tần Phượng. Thẩm Ngọc Lan mới từ văn phòng Tần Phượng đi ra, tay ôm một chồng tài liệu. Cô đang cúi đầu đi tới thì, ngơ phải Tô Vũ Hoàn khiến tài liệu rước xuống đất. Cô ngẩn đầu đang chuẩn bị trách mắng thì đã thấy chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn thì không khỏi xấu hổ nói. Chủ tịch Tô, Tô Vũ Hoàn quét mắt nhìn cô một cái rồi trầm mặt gõ cửa phòng Tần Phượng, tranh chấp. Tần Phượng đang xem văn kiện từ thành ủy, là ủy viên thường vụ thành ủy, cô cũng được phân công công tác ở bên đó. Nhìn thấy Tô Vũ Hoàn cô khẽ mỉm cười. Đồng chí Vũ Hoàn, mời ngồi. Bí thư Tần, tôi tìm cô nói chuyện này. Tô Vũ Hoàn không ngồi, mà đi tới phía trước bàn của Tần Phượng, ánh mắt lấp lánh nói. Bí thư Tần, bành viễn trinh thị trấn Vân Thủy quá nóng đầu, lãnh đạo quận chúng ta không thể nóng theo hắn. Hắn chống đối tôi. Cũng không sao Đối với cán bộ trẻ tuổi nhiệt tình Mạnh dạn đi đầu Một chút bao dung và độ lượng Tôi vẫn có Nhưng Trong điều kiện thị trường hiện nay Tập đoàn dệt phong thái đến thị trấn Vân Thủy thu mua những nhà máy dệt nhỏ không có bao nhiêu tài sản Không những không có tác dụng Mà còn rất dễ kéo một doanh nghiệp đang kinh doanh rất tốt vào vũng bùn Bí thư tần Cô suy nghĩ một chút xem Thị trường dẹp tiêu điều, với tình hình này thì 1, 2 năm nữa cũng chưa chắc thay đổi được. Trong tình thế này, tập đoàn dệt phong thái thu mua những nhà máy lạc hậu như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lúc này, nếu thay vì bỏ tiền ra thu mua các nhà máy, dệt phong thái dùng số tiền này để tự thân phát triển, sẽ khiến dệt phong thái thật sự thay ra đổi thịt, trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong tỉnh. Tô Vũ Hoàn càng nói càng kích động, không kìm nổi phất tay giận dữ. Hồ đồ, hết sức hồ đồ. Bành viễn Trinh nóng đầu tập đoàn dệt phong thái cũng theo hắn làm chuyện mù quáng. Tần phượng cố miến cười. Cô lặng lặng nhìn Tô Vũ Hoàn thật lâu không nói gì. Quan điểm của Tô Vũ Hoàn bây giờ, về cơ bản giống quan điểm của cô trước đây. Cô cũng từng có lo lắng như vậy, nhưng sau đó sự thật chứng minh, sự lo lắng đó là không cần thiết. Trịnh Phong Thái không phải người ngu Dẹp Phong Thái có thể phát triển cho tới hôm nay Đủ để chứng minh tầm nhìn và chiến lược hoạt động kinh doanh hơn người của ông ta Nếu lúc này Trịnh Phong Thái đồng ý đẩy mạnh hợp tác với thị trấn Vân Thủy Đã đủ nói lên bản thân việc hợp tác không có vấn đề Chẳng những không có vấn đề Mà điều này còn mang lại ít lời hết sức to lớn cho tập đoàn Dẹp Phong Thái Tần Phượng rất hiểu trình phong thái, ông ta là người rất thực dụng, không thấy lời là không bao giờ làm. Đồng chí Vũ Hoàn, thật ra đối với sự hợp tác này, chỉ cần thị trấn Vân Thủy không trái pháp luật và quy định, quận cần phải ủng hộ. Dù sao, hợp tác như vậy có thể làm sống lại nhiều xí nghiệp, đạt tới mục đích phân phối tài nguyên theo cơ chế thị trường. Về phần ít lợi của dệt phong thái, doanh nghiệp tính hết cả rồi đấy. Nếu không có lợi, làm sao trình phong thái có thể đáp ứng hợp tác với thị trấn Vân Thủy? Đồng chí Vũ Hoàn Việc Ủy ban Nhân dân quận thành lập tổ lãnh đạo chuyên trách đối với các xí nghiệp dệt Tôi cho rằng không có vấn đề gì Học tập kinh nghiệm thành công của dệt phong thái là chuyện tốt Nhưng tình huống của các xí nghiệp không giống nhau quận cần phải đối xử khác nhau Chẳng hạn như khi thanh lý và trình đốn các xí nghiệp dệt Thị trấn Vân Thủy đề xuất 3 phương án. Nên phá sản để chấm dứt tổn thất thì nên phá sản. Nên chuyển đổi mặt hàng. Thì nên chuyển đổi. Và nên sáp nhập. Liên hợp cũng nên sáp nhập liên hợp. Căn cứ vào tình hình thực tế mà xử lý cho phù hợp. Đồng chí Vũ Hoàn, tôi đã sớm muốn nói chuyện với anh về chuyện này. Giọng tần phượng trở nên rất nghiêm túc. Chúng ta là lãnh đạo cấp trên. Nhiều khi phải dứt bỏ cách nhìn và tình cảm yêu vét cá nhân. Đối xử với cán bộ cấp dưới bằng lý trí. Tần Phượng còn chưa nói xong, Tô Vũ Hoàn có phần sốt ruột sen vào. Bí thư Tần, tôi chỉ xử lý công việc chứ không xử lý con người. Tôi tuyệt đối không có ý nhằm vào cá nhân đồng chí Bành Viễn Trinh. Tôi kiên trì cho rằng, hành động của thị trấn Vân Thủy là mù quáng, sai lầm ở quận nhất định phải ngăn lại. Mặc dù đây là chuyện của một doanh nghiệp, nhưng dệt phong thái đóng thuế rất nhiều cho quận. Hiện giờ lại sắp đưa ra thị trường. Có thể nói là doanh nghiệp đứng đầu của quận. Nếu doanh nghiệp này xảy ra vấn đề, chúng ta hối hận cũng không kịp. Tô Vũ Hoàn ngang nhiên nhìn Tần Phượng, lớn tiếng nói. Bí thư Tần, hai chúng ta cần phải tìm bành viễn Trinh nói chuyện. Đây quả thật là làm bừa bãi. Bây giờ Tần Phượng là ủy viên thường vụ thành ủy. Cô chưa nói hết, đã bị Tô Vũ Hoàn cắt ngang, trong lòng rất bất mãn, mặt hơi xa sầm Cô biết Tô Vũ Hoàn từ thủ đô tới, nhất định là có bối cảnh, nếu không lãnh đạo thành phố đã không tỏ vẻ xem trọng y. Nhưng dù có bối cảnh, ở quận Tân An nghĩ cũng chỉ là chủ tịch quận, nhất định phải cư xử đúng mực. Từ lúc đến nhậm chức đến nay, tuy ngoài mặt y tỏ vẻ ôn hòa khiêm tốn, Thật ra trong lòng rất kiêu căng. Không coi ai ra gì. Ngay cả đối với một ủy viên thường vụ thành ủy kiêm bí thư quận ủy như cô. y cũng không để vào mắt. Trước giờ tần phượng một mực ngấm ngầm chịu đựng, một mực giò xét và quan sát. Nhưng hôm nay thái độ nginh ngang của Tô Vũ Hoàn đã chọc sẵn cô. Cô cũng là nữ cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi mạnh mẽ và cứng sắn. Hiện giờ lại mang chức vị cao. Dù là ở thành phố hay quận cũng không dám nửa phần thất lễ với cô. Tô Vũ Hoàn cư xử không chút tôn trọng cô như vậy. Làm sao cô không tức giận. Chủ tịch quận Tô Đình làm như thế nào. Tần Phượng Lạnh lùng tựa lưng vào ghế. Dọn hết sức lánh đảm. Ánh mắt Tô Vũ Hoàn ngưng tụ. Bắt buộc thị trấn Vân Thủy lập tức đình chỉ hành động sai lầm này. Nhất định phải quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị của quận. Nếu không... Chính là vô tổ chức, vô kỷ luật. Tôi đề nghị hội nghị thường vụ quận ủy nghiêm túc xử lý bành viễn trinh. Chủ tịch quận tu, anh giành quyền quản lý và hệ thống lại các xí nghiệp dệt. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, đều chưa hề báo cáo cho quận ủy. Cũng không được sự phê chuẩn của hội nghị thường vụ quận ủy. Đương nhiên, đây là công tác của ủy ban nhân dân quận quận ủy sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu. Đây chỉ là chỉ thị của Ủy ban Nhân dân quận, hoặc của Chủ tịch quận, chứ không phải của toàn quận. Tôi và cả các ủy viên thường vụ khác đều khá hài lòng với công tác của thị trấn Vân Thủy. Chúc tôi cho rằng, trải qua khảo nghiệm thực tế, chứng minh đồng chí Bành Viễn Trinh này là một đồng chí có năng lực, có đảm lượng và có trách nhiệm. Mà bộ máy đảng chính thị trấn Vân Thủy cũng là một bộ máy đoàn kết hợp tác và có sức chiến đấu. Bành Viễn Trinh từ chối đề bạc của thành ủy Kiên trì ở lại công tác ở thị trấn Đây là một cán bộ trẻ tuổi Sắn lòng cắm dễ ở cơ sở Muốn làm điều có ít thật sự cho dân chúng địa phương Cán bộ trẻ tuổi như vậy là không thấy nhiều Chúng ta là đảng ủy và chính quyền cấp trên Không thể vô trách nhiệm đến mức dễ dàng đà kích tính tích cực và nhiệt tình công tác của đồng chí cấp dưới Lời nói Tần Phượng hơi nặng Tô Vũ Hoàn có phần xấu hổ, lạnh lùng cười nói, lời của Bí Thư Tần tôi không dám nhận. Tôi không phủ nhận Bành Viễn Trinh là một đồng chí có năng lực, có trách nhiệm, là một cán bộ trẻ tuổi đáng để bồi dưỡng. Nhưng, tôi làm chủ tịch quận Tân An, không thể trơ mắt nhìn thị trấn cấp dưới phạm sai lầm to lớn. Sự tình liên quan công tác kinh tế tổng thể của quận, Ủy ban Nhân dân quận không thể bàn quan mặc kệ. Đồng thời thái độ lá mặt lá trái của bành viễn trinh đối với quận là nghiêm trọng không tuân theo nguyên tắc tổ chức. Nếu cán bộ thị trấn nào cũng như hắn quyền uy của quận ủy và ủy ban nhân dân quận ở đâu. Đồng chí Tô Vũ Hoàn, tôi phải nhắc nhở anh, anh làm chủ tịch quận, nói chuyện phải có trách nhiệm một chút. Nếu anh nhất định giữ vững ý kiến thì hãy để trình lên hội nghị thường vụ quận ủy thảo luận. Tần Phượng không ghiên nhẫn nổi nữa, phất tay trầm giọng nói. Tô Vũ Hoàn tức giận hừ một tiếng. Được, vậy thì để trình hội nghị thường vụ quận ủy thảo luận. Tôi cũng không tin đại đa số đồng chí nhìn không ra vấn đề. Nói xong, Tô Vũ Hoàn giận dữ bỏ đi. Tần Phượng tức giận run người đột nhiên đập bàn, làm ly nước trên bàn tràn ra cả ra ngoài. Bành viễn trinh rời khỏi văn phòng, vội vã đi xuống lầu. Quý kiến quốc dẫn theo vài cán bộ thị trấn theo phía sau. Trong sân trụ sở chính quyền thị trấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt Phong Thái Lưu Quang và vài người tháp tung xuống xe. Bành Viễn Trinh cười ha hả tiếp đón. Chào mừng Lưu Tổng. Lưu Quang cũng cười, bắt tay Bành Viễn Trinh, nhìn chung quanh nói. Bí thư Bành. Thị trấn các vị nổi danh giàu có ở thành phố. Sao trụ sở cơ quan chính phủ thị trấn lại cố nát như vậy? Bành Viễn Trinh cười cười. Một nơi làm việc thôi mà, không tệ quá là được. Chúng tôi là đảng ủy chính quyền một thị trấn, không ảnh hưởng đến hình ảnh của quận, không sao cả. Lưu Tổng các vị bằng hữu Dệt Phong Thái, mời vào. Lưu Quang dẫn người của Dệt Phong Thái đi theo bành viễn trinh lên lầu, đi thẳng đến phòng họp. Thật ra, tổ dự án do Lưu Quang cầm đầu, đã từng có lần đàm phán với tổ công tác do Phó Chủ tịch Thị trấn Quý Kiến Quốc cầm đầu. Lần này lưu quan đến chủ yếu là đại diện cho tập đoàn Dệt Phong Thái đề xuất mấy điều kiện với thị trấn Vân Thủy Điều kiện này là do Ban giám đốc tập đoàn Dệt Phong Thái đưa ra cũng là những điểm mấu chốt không thể nhượng bộ Nói cách khác, nếu thị trấn Vân Thủy không đồng ý những điều kiện này, việc hợp tác không thể tiếp tục triển khai Trình Phong Thái là một kẻ lọc lõi Khi ký kết hiệp định không hợp tác, ông ta cũng không đưa ra điều kiện gì Hết sức phối hợp Nhưng khi tới giai đoạn này Ông ta mới ra tay tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình Bảo con sẽ lưu quang tới đưa điều kiện Cũng là thử độ chịu đựng của bành viễn trinh Nếu bành viễn trinh không chấp nhận Điều kiện vẫn có thể nới lòng Nhưng nếu bành viễn trinh đáp ứng Đương nhiên chỉnh phong thái sẽ được đằng chân Lân đằng đầu Sau khi ngồi xuống Lưu quang quay lại ngầm liếc cấp dưới của mình một cái Nữ thư ký của Y Vội đưa lên một bản tài liệu Đây là bản ghi những yêu cầu của Ban Giám Đốc Tập đoàn Dệt Phong Thái Nhưng nói thẳng ra Chính là yêu cầu của một mình Trịnh Phong Thái Bởi vì Ban Giám Đốc Tập đoàn Phong Thái tổng cộng chỉ có 5 người Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ là Trịnh Phong Thái Phó Chủ tịch là con gái ông ta Trịnh Anh Nam 103 thành viên Hội đồng Quản trị là Lưu Quan Hai thành viên còn lại là phó tổng giám đốc tập đoàn Ở tập đoàn Phong Thái Lời nói của trình Phong Thái là thánh chị Đừng nói tới hai phó tổng giám đốc kia Có số cổ phần rất nhỏ Ngay cả con rể Lưu Quang Cũng không dám nói nửa câu